chào thưa o à n t ể của khách thính giả của Chuyện.net thính h t Ngay giả Đạo thưa quý vị trước o n ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục đến quý vị tập số 3 của bộ chuyện Hành trình Hàng g gửi giả buổi bộ quý Quỷ tối tôi tiếp Diệt thì tục tập tác t số hôm Hòa Vô Ma của của Đó vị ờ n g Thưa t ư quý vị, r khi chúng ta đến với nội dung của tập số ba thì chúng tôi cũng xin thưa chuyện với quý vị như thế này bộ truyện hành trình h à n g ma diệt quỷ có nguồn gốc tại nước ngoài và chúng tôi đã thuê dịch giả để dịch về việt nam và cũng nhờ tác giả việt hóa một số cái chi á i c tiết chuyện ví dụ như là t ê n nhân vật bối cảnh k h ô n g cảnh cũng như là địa danh Để nó thưa r ở nên gần gũi ơ hơn. n văn hóa và không gian của Việt Nam để có thể mang đến cho quý vị sự gần với và Việt vị gũi hóa thể cho h có của t để quý sự quý vị chúng trong ô thông i xin hiểu cũng đọc chuyện đến quý vị như vậy để nếu như từng thì báo bộ để đã quý quý qua vị vậy vị này một tập r trong ở ở nên gần gũi hơn với quý thính giả ở Việt Nam. gũi giả với Việt Thưa quý vị, quý quý t số ba này thì chúng ta tiếp tục à, cùng với hành trình của nhân vật dương văn nam đệ tử của phái thất sơn à, tiếp tục đi à, hàng ma diệt quỷ để giúp đỡ người dân thưa quý vị chúng tôi xin gửi lời cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua cũng mong quý vị tiếp tục đồng hành của chúng tôi đi hết cái bộ chuyện này cũng như là tất cả những cái sản phẩm tiếp theo do nghe đọc truyện phát hành một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý vị Nghe đọc Chuyện Hân Hành giới thiệu Cùng quý Bản đọc, câu Chuyện Kinh Hành Trình Hàng Giới Thiệu Đọc Đọc Câu Quý Quỷ Diệt Má Ma Dị ông cụ nói đến đây ông thở dài một tiếng trên khuôn mặt lộ vẻ đầy tiếc nuối ngay đến đây tôi đã biết là ngôi nhà này thực sự có vấn đề rồi tôi đưa mắt nhìn vào ngôi nhà sau đó hối thúc ông cụ lão bá sau khi đứa bé và hai vợ chồng họ r ằ n g ấy chết đi hai vợ chồng họ r ằ n g và ba đứa con còn lại sẽ thế nào chắc họ sẽ chuyển nhà đ ế nơi n khác ở chứ à ông cụ là một lần nữa cất tiếng thở dài sau đó ông tiếp tục kể sau khi đứa con mười mười tuổi của đôi vợ chồng họ r ằ n g chết người vợ họ r ằ n g kia cũng có ý định rời khỏi ngôi nhà mới xây này thế nhưng phải làm l ộ n g vất vả nửa cuộc đời tích góp dành dụm mãi mới xây được ngôi nhà mới này cho nên họ cũng không nỡ từ bỏ lại nói nếu như mà chuyển đi thì họ cũng không biết ở vào nơi nào đúng lúc cả hai vợ chồng họ r ằ n g kia còn đang chưa biết tính làm sao hai vợ chồng họ nghe người ta nói trên thành phố lạng sơn có một người tài giỏi như thần người này biết đ ư ờ n g tất cả mọi thứ nếu như nhà ai sống không thuận nếu như đến hỏi ông ta ông ta đều biết mọi việc ông ta nói ra đều rất linh ứng nghe được tên tuổi của người này hai vợ chồng họ r ằ n g liền bàn bạc với nhau sau đó quyết định đi lên thành phố kia để hỏi vị thân nhân đó để hỏi xem trong nhà mình rút cuộc đau gặp phải s á t tinh gì khi lên đến thành phố hai vợ chồng họ r ằ n g tìm đến vị thân nhân kia kết quả là vị thân nhân kia nói rằng gia đình họ r ằ n g s ẽ dĩ gặp phải ách nạn này nguyên do là mộ tổ của họ r ằ n g gặp phải vấn đề nếu muốn hóa giải được ách nạn này buộc phải di rời ngôi mộ tổ không biết đường vị thân nhân kia có thực sự có thần thông hay giả tạo mới một năm trước họ đã di chuyển ngôi mộ tổ rồi nghe xong lời phán của vị thân nhân kia hai vợ chồng liền khẳng định đây là do ngôi mộ tổ gây nên cho nên họ lại di chuyển ngôi mộ tổ vừa mới xây xong năm trước sang một chỗ mới nhưng khi hai vợ chồng họ r i à n g vừa mới chỉ kịp đào xong một chiếc hố ở trên sườn núi còn chưa di chuyển ngôi mộ tổ thì tốt nhiên một người dân trong thôn hớt hải chạy đến báo hung tin ba đứa con còn lại mà hiện tại đang ở trong nhà đồng loạt lan ra chết cái hung tin này thực chẳng khác nào s t đánh bên i tai sấm nổ giữa trời quang hai vợ chồng họ r ằ n g nghe xong tin này thì suýt nữa bị lan ra bất tỉnh bỏ lại những người đang cùng làm với mình hai vợ chồng liền tốc tức chạy về nhà vừa vào đến nhà hai vợ chồng đều đau đớn rụng rời khi nhìn thấy ba đứa con của họ đều đang nằm ở dưới đất cả ba đều đã t ắ t thở lão bá nói đến đây thì dừng lại sau đó rút từ trong người ra một bao thuốc thơm ông ta châm một điếu thuốc hút mạnh vài hơi sau đó thở dài rồi nói bốn đứa con đều chết oan uổng như vậy có lẽ hai vợ chồng họ rằng không chịu đựng nổi cú sốc này cho nên đúng đêm hôm đó cả hai vợ chồng đều cho c ậ u tự sát thật là đáng buồn thay ngay đến đây trong lòng tôi bỗng trở nên trầm tư cả một gia đình gồm tám người chỉ chưa đầy một năm tất cả đều vong mạng cái tin này mà bất kỳ ai nghe thấy đều cảm thấy không dễ chịu chút nào lão bá trầm ngâm một lúc sau khi hút xong điếu thuốc lá lão bá mới tiếp tục chầm chậm nói sau khi cả tám người trong dòng họ rằng chết hết ngôi nhà này từ đó bỏ hoang thoạt đầu mọi người còn đi lại qua ngôi nhà này thế nhưng có mấy người dân trong thôn buổi tối đi qua đây mọi người đều nghe có tiếng đập huỳnh huỳnh khiến cho mọi người từ đó không ai còn dám đi qua nữa đến lúc này tôi mới hiểu lý do tại sao những người dân trong thôn lại sợ hãi ngôi nhà này đến vậy thì ra cả một gia đình gồm tám người đều chết sạch hơn nữa buổi tối còn có ác quỷ tác quái nhưng mà sự tình không hề đơn giản như tôi tưởng tượng những sự việc phát sinh trong ngôi nhà này còn chưa chấm dứt một người dân thôn đứng bên cạnh ông cụ tiếp lời tiểu huynh đẻ kỳ thực ngôi nhà này không đơn giản là chỉ chết có một nhà tám mạng đâu nếu mà tính tổng cộng toàn bộ thì ngôi nhà này đã giết chết mười hai mạng người rồi đó cái gì cơ à nghe người dân trong thôn nói như vậy khiến tôi sợ đến thót cả tim tôi kinh ngạc và kêu lên không chỉ phải là tám người thôi sao sao lại còn thêm bốn người ở đâu nữa à chẳng lẽ ngôi nhà này có quỷ dữ hoành hành như vậy là có người đến ở hay sao người thôn dân đó trợn mắt rồi nói bốn người kia cũng chẳng phải giống anh hay sao đã biết là có q u ỷ nhưng mà vẫn cố tình à tôi đành cười trừ có điều từ những lời nói của mọi người tôi có thể cảm nhận được người dân trong thôn này đều rất thiện lương đã tối như vậy họ còn kéo đến đây để khuyên can tôi không nên ở lại ngôi nhà này thực sự họ đã khiến cho tôi cảm động người thôn dân kia nhìn tôi rồi nói tiếp sau khi cả gia đình họ giảng chết ngôi nhà này đành bỏ hoang mấy năm liền không có ai dám đến ở khoảng mười năm sau có một đội thanh niên tri thức đến thôn này trong đội thanh niên tri thức tình nguyện ấy có một người từ hà nội tới vốn dĩ anh ta được bố trí ở cùng với gia đình bí thư của thôn thế nhưng anh ta trông t h í c h căn nhà bỏ hoang nên không muốn chuyển đến ngôi nhà đó để ở khi đó anh ta đã làm cho bí thư thôn sợ hết hồn bí thư thôn liền đem sự tình có quỳ ở ngôi nhà này để nói với người thanh niên kia nhưng người thanh niên kia căn bản là không tin còn nói là cần phải đ ả phá tư tưởng lạc hậu và mê tín theo kiểu xã hội phong kiến cũ khuyên can không có kết quả người thanh niên kia cuối cùng vẫn dọn ra ngôi nhà này để ở nếu nói như vậy thì người thanh niên kia cũng bị chết trong ngôi nhà này sao tôi câu mày hỏi ai nói không phải người t h ô dân kia gật gật đầu nhớ lại chuyện cũ lát sau anh ta lại tiếp tục nói anh ta chuyển ra ở trong ngôi nhà đó còn chưa đầy một tháng đột nhiên có một hôm trong đội sản xuất của anh ta phát hiện ra anh ta chưa đi làm họ mới đến ngôi nhà này để tìm anh ta nhưng mà mọi người không ngờ được rằng khi bước vào bên trong họ phát hiện ra người thanh niên kia đã nằm chết ở trên giường cái kết quả này thực ra tôi đã nghĩ đến rồi tôi liền gật đầu tiếp tục hỏi anh nói tổng cộng có mười hai người bị chết trong ngôi nhà này vậy còn ba người nữa họ chết như thế nào ba người kia gặp nạn kỳ thực là mới cách đây vài năm người thôn dân t h ở dài một tiếng trong mảnh nhớ lại sau đó anh ta tiếp tục nói mấy năm gần đây ngôi nhà này đã trở nên đổ nát mấy gian cũng đã sụp xuống rồi và một hôm có một đôi vợ chồng khoảng chừng hơn ba mươi tuổi đi thu mua nhựa thông từ nơi x a tới hai vợ chồng còn dắt theo một đứa con gái chừng năm sáu tuổi họ phát hiện thấy ở đây có một ngôi nhà đổ nát cho nên quyết định nghỉ lại vậy các anh có nói cho đôi vợ chồng ấy biết sự lợi hại của ngôi nhà này không tôi cau mày hỏi lại nói thì có nói có điều sang mãi đến ngày thứ hai chúng tôi mới phát hiện ra ngôi nhà đó có người ở chúng tôi vội vàng chạy đến đến nơi chúng tôi mới phát hiện ra hai vợ chồng đang ngồi khóc ở trong nhà sau khi hỏi ra nguyên do mới biết được đêm hôm qua đứa con gái của họ đã chết người thôn dân thở dài tiếc nuối nói nhanh như vậy sao tôi vô cùng kinh ngạc cần phải biết rằng những ngôi nhà có quỷ thông thường những người trong ngôi nhà đó cần phải trải qua một thời gian dần dần mới xảy ra sự việc bởi vì khi dương khí của con người còn đang thịnh m à quỷ cũng không thể làm gì được họ cho nên cần phải làm cho dương khí của họ giảm đi khi đó mới có thể thu hồn hại mệnh được còn như trong ngôi nhà này thì khác chỉ ngay trong đêm đầu tiên đã xảy ra chết người như vậy thì ngôi nhà này phải thuộc dạng đại hung cho nên đứa con gái nhỏ mới bị âm khí nhập thân dương khí suy nhược mà chết người thôn dân ngừng lại một lúc rồi bắt đầu nói tiếp đêm đầu tiên đã chết một mạng người chúng tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc thế nhưng khi chúng tôi khuyên can đôi vợ chồng nọ mau chóng rời khỏi cái ngôi nhà này thì cả hai vợ chồng họ đều không chịu rời đi bởi vì họ nói là họ còn nghe thấy tiếng con gái của mình gọi ở xung quanh ngôi nhà này nghe thấy đôi vợ chồng họ nói như vậy chúng tôi đều sợ chết khiếp t ạ i t h ế vợ chồng họ không chịu nghe theo lời khuyên cho nên chúng tôi đành phải vội vàng rời đi chỉ ba hôm sau lúc này ông cụ mới nói thêm vào kể từ đó ngôi nhà này không còn ai dám lai vãng đến nữa vì không muốn cho những người ở nơi khác lai vãng đến ngôi nhà chúng tôi đã đào cụt đường đi vào đây chiều nay nghe có người nói thấy có một thanh niên trẻ đi vào ngôi nhà này cho nên chúng tôi mới hốt hoảng chạy tới chúng tôi thực tình không muốn xảy thêm bất cứ một nhân mạng nào nữa hóa ra ngôi nhà này l ễ hung hiểm đến như vậy nó đã hại tới mười hai mạng rồi nghe người dân trong thôn nói toàn bộ sự tình đã xảy ra đối với ngôi nhà tôi vô cùng tức giận nhìn những người dân lương thiện trong thôn phải kinh sợ và bất lực như vậy cho nên tôi đã hạ quyết tâm tôi cứng rắn rồi đáp lão bá mọi người đều về cả hết đi ngôi nhà này đã hại biết bao nhiêu người rồi bản thân tôi là một truyền nhân của đạo sĩ thất sơn làm sao có thể bỏ mặc không thèm để ý tới được chứ bất kể nó là hung thần ác q u ỷ tác quái hay là yêu sát hoặc là sung sát tôi tuyệt đối không để cho nó hại thêm người nào nữa tiểu huynh đệ cậu thực sự không về cùng chúng tôi sao đúng vậy tôi sẽ ở lại mọi người cứ yên tâm đi tôi nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì cả tôi gật đầu nói cứ như vậy cuối cùng lão ba bất lực cùng với mọi người quay trở về tôi nhìn vào ngôi nhà đổ nát trước mặt sau đó cất chân bước thẳng vào trong nhà ngọn đèn dầu trên chiếc bàn bát tiên vẫn còn đang cháy sáng đột nhiên một trận âm phong lạnh lẽo thổi tới ngọn đèn dầu bập bùng như là muốn tắt tôi vội vàng đến bên ngọn dầu dùng tay che gió đ ô i b ắ t nhìn khắp cả căn phòng những đạo linh phủ đã bị trận âm phong thổi cho lật lên phát ra những âm thanh phần phật trận âm phong lạnh lẽo đó thổi đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh toàn bộ ngôi nhà trở về với trạng thái ô tịch vốn có của nó tôi biết đêm n à y thì đừng có mà nghĩ đến việc đi ngủ thế là tôi đem nhặt nhạnh tất cả rơm giả nằm rải rác trên mặt đất rải xuống chung quanh tường s á t cạnh chiếc bàn bát tiên để làm chỗ n g ồ i sau đó tôi nằm xuống nhắm mắt lại g i vào đi ngủ đêm đã dần về khuya trăng khuya bắt đầu nhô lên đêm này lại vừa vào đúng hôm rằm cho nên trăng vừa sáng lại vừa tròn ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên mặt đất bên ngoài cỏ cao lút đầu người từng cánh đồng lúa nhấp nhô tất cả đều nhìn thấy rất rõ ràng ngay cả đến d ạ n g núi phía xa dưới ánh trăng bằng bạc cũng có thể nhìn thấy rõ ánh trăng bằng bạc chiếu cả vào trong ngôi nhà khiến cho toàn bộ ngôi nhà phát ra một thứ ánh sáng mờ mờ nhạt nhòa vô tình khiến cho ngôi nhà càng trở nên âm u lạnh lẽo đúng như người ta vẫn thường nói ánh trăng không chiếu vào nhà bất kể âm trạch hay là dương trạch tất cả đều kị ánh trăng chiếu vào trong nhà nếu như âm trạch bị ánh trăng sẽ dẫn đến trá thi còn dương trạch nếu bị ánh trăng chiếu vào sẽ bị bại dương sẽ gây ra bệnh tật cho gia chủ cho nên trong thuật phong thủy thường nói đầu giường không nên k i sát cửa sổ mục đích là tránh ánh trăng chiếu vào người làm tổn thương dương khí đây chỉ là những lời nói thêm quay trở lại câu chuyện chính tôi nhìn thời gian lúc này đã là đúng nửa đêm mười hai giờ nhìn cảnh tượng ô tịch trước mắt bất giác tôi l ầ m b ầ m ngôi nhà này rốt cuộc có q u ỷ hay không bây giờ đã là giờ tí đúng nửa đêm rồi đừng nói đến thấy q u ỷ ngay cả một chút động tĩnh cũng không có đúng lúc tôi đang vén quần định đi dài xong vào trong nằm ngủ từ bên ngoài cửa dưới ánh trăng lạnh lẽo bất chợt nổi lên một trận âm phong trong lòng tôi thầm nghĩ rốt cuộc là cái tứ h tà ma q u ỷ quái đã đến rồi khi đến đây tôi vội vàng đưa mắt nhìn ra cửa chỉ thấy trước mắt có một đám người ăn mặc theo lối cổ xưa tất cả đều mặc bộ đồ màu đỏ đúng là người xưa bởi vì bọn họ đều mặc những quần áo dài truyền thống của người dân tộc để tóc dài đám người đó khổng phải gọi đúng là đám quỷ hồn đám quỷ hồn này không bước chân vào trong nhà bọn chúng chỉ lần lượt dậm chân đi ngang qua trước cửa nhìn thấy đám quỷ hồn này bất chợt tôi nhớ lại lời của lão bá nó lúc tối đứa bé con họ rằng đã nhiều lần nhìn thấy những người mặc quần áo đỏ đi ngang qua cửa nhưng cũng chính vì vậy tôi không thể nghi hoặc nếu như tác oai tác quái trong ngôi nhà này là những hung hồn vậy thì tại sao chúng lại không bước chân vào trong nhà chẳng nghĩa bọn chúng là lũ q u ỷ qua đường nghĩ đến đây tôi chuẩn bị ra ngoài cửa thám thính xem sao thế nhưng tôi còn chưa kịp động thân tôi lại một lần nữa ngồi bệt xuống bởi vì bên ngoài cửa lại có một đám người đang đi tới đám người này có đầy đủ già trẻ gái trai nhỏ nhất là một đứa bé gái t r ư ờ n g sáu tuổi đám người này đều ăn mặc theo lỗi thời nay mắt của họ ư ớ n g vào trong nhà họ không ngừng đi quanh quẩn trước cửa hình như họ cố ý đi vào trong nhà thế nhưng lại giống như không tìm thấy cửa cho nên vẻ mặt của bọn họ lộ vẻ rất sốt ruột lúc thì lại tỏ ra hốt hoảng tôi nhẩm đếm bọn họ có tất cả mười hai người đột nhiên tôi nhớ lại trong ngôi nhà này đã từng chết mười hai mạng chẳng n h ẽ những người này chính là gia đình của họ giàng và bốn người kia nghĩ đến đây tôi đưa mắt nhìn kỹ lại bọn họ đều không đứng tụm lại với nhau đưa mắt nhìn kỹ tôi nhận ra bọn họ là ai một đôi trung niên tay dắt người già và bốn đứa trẻ kia chẳng phải là gia đình họ r ằ n g thì còn ai vào đây nữa còn có đôi vợ chồng trẻ dắt theo một đứa bé gái tầm sáu tuổi tôi dám khẳng định đó chính là vợ chồng người thu mua nhựa thông còn lại một thanh niên đứng riêng ở một chỗ kia chính là thanh niên tri thức đến từ hà nội hiểu rõ được điều này tôi ngược lại càng thêm nghi hoặc những người này đều đã chết cách đây nhiều năm thế nhưng tại sao hồn phách của họ vẫn còn luẩn quẩn ở mãi nơi này theo lý mà nói bao nhiêu năm qua như vậy bọn họ đáng ra phải đầu thai c h u y ể n thế rồi hơn nữa trong bộ d ạ n g của họ như vậy h ì n h như bọn họ đều rất muốn vào trong nhà điều kỳ lạ là họ không hề bước vào đúng lúc tôi còn đang nghi hoặc bất chợt tôi cảm thấy trời đất như đang bị đảo lộn cảm giác đảo lộn này khiến tôi giật mình kinh hãi chẳng lẽ sẽ rất động đất hay sao tôi nằm dạp trên mặt đất để đưa mắt nhìn về bốn phía b â y giờ tôi mới kinh hoàng nhận ra đây không phải là động đất mà toàn bộ ngôi nhà đang bị rung lắc dữ dội tôi tin rằng tôi không nhìn nhầm chính xác là toàn bộ căn nhà này đang rung lắc trào đạo bởi vì qua ánh trăng b ả n g bạc cảnh tượng ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh những bóng quỷ đang bồi hồi đi lại trước cửa ngôi nhà vẫn không có biểu hiện gì bất thường họ vẫn đang yên tĩnh đi lại ở trước cửa nhà nhưng ngược lại với cảnh tượng ở bên ngoài bên trong ngôi nhà thì giống như một thế giới khác tôi có cảm giác như ngôi nhà này sắp thoát ra khỏi sức hút của trái đất vì sao tôi lại nói như vậy bởi vì tất cả những thứ đồ vật trong ngôi nhà bao gồm cả bản thân tôi đều như đang bay ở trên không trung vậy hơn nữa còn đang chui vật vờ ở trong không trung cảm giác như đang chui nổi trên không trung đó c ó rất thật nhưng có những lúc lại rất mơ hồ tôi giống như người đang ở trong mộng cảnh vậy có những lúc tôi cảm giác giống như mình đang ở trên một chiếc thuyền một chiếc thuyền lớn nó đang không ngừng tròng trành lắc lư trồm lên trồm xuống trước những cườn sóng lớn nhưng có lúc lại cảm thấy giống như đang ở trong một chiếc kiệu ngôi nhà này giống như một chiếc kiệu lớn đang được một đám người lạ khiêng đi trên một con đường dẫn đến một thế giới tầm tối trong khung cảnh ngôi nhà đang bị trao đảo như vậy tôi cố gắng đưa mắt nhìn về phía sau bất chợt tôi giật mình kinh khiếp tôi nhìn thấy có một người đang nằm d ạ p ở phía sau tôi nhưng điều kinh khủng nhất người đó chính là tôi nhìn thấy như vậy tôi dùng mình tỉnh lại tôi vội vàng lấy tay sờ vào người của mình sau đó quay ra quan sát bốn bên lúc này xung quanh tôi hoàn toàn yên tĩnh tôi lắc đầu cho tỉnh táo lại trong lòng vô cùng n g h y hoặc tôi thực sự không hiểu ban nãy đã xảy ra chuyện gì chẳng nhẽ là tôi đang nằm mơ tôi đưa mắt lên lau mồ hôi lạnh ở trên c h á n sau đó ngẫm nghĩ về những mộng cảnh vừa mới xảy ra thế nhưng càng nghĩ tôi lại càng cho mày lại bởi vì tôi nhớ đến những lời lão bá nói lúc tối lão bá từng nói gia đình họ rằng cũng đã từng gặp những cảnh tượng tương tự nghĩ đến đây mồ hôi của tôi vừa lau trên c h á n bây giờ lại ướt đẫm bởi vì tôi phát hiện ra những sự việc mới xảy ra hoàn toàn không phải là mộng cảnh vì nó không thể trùng hợp một cách ngẫu nhiên như vậy mộng gì mà hoàn toàn giống như gia đình của họ rằng đã gặp phải vậy cho nên tôi có thể khẳng định đây không phải là mộng cảnh sở dĩ tôi có cảm giác bay trên không trung kia đó chính là hồn phách của tôi rời khỏi thân thể mà tôi cảm nhận được đúng vậy xác định là tôi không hề nằm mộng bởi vì căn bản là tôi không hề ngủ đã không nằm ngủ thì ở đâu ra mộng hiểu rõ được vấn đề này linh áo của tôi hoàn toàn ướt đẫm nếu như ban nãy tôi không quay đầu nhìn lại hoặc nói một cách khác là tôi không nhìn thấy bản thân của mình đang nằm ở dưới đất như vậy đêm nay tôi sẽ trở thành người thứ ba bị chết trong ngôi nhà kinh dị này nghĩ tới việc suýt nữa thì bỏ mạng tại nơi này các bạn thử nói xem có đáng sợ hay không tôi vội vàng đứng dậy đưa mắt nhìn ra bốn xung quanh trong ngôi nhà không hề có một bóng quỷ hồn nào thậm chí là ngay cả một chút âm khí cũng không còn nữa tôi vội vàng nhìn ra ngoài cửa trước đó mười hai quỷ hồn còn quanh quẩn ở bên ngoài lúc này đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết dưới ánh trăng bằng bặc lạnh lẽo xung quanh ngôi nhà vô cùng yên tĩnh nó yên tĩnh một cách giả tạo giống như khoảng lặng giữa cơn báo tố lớn vậy đến lúc này thì tôi đã thực sự ngạc nhiên nếu đã không phải do quỷ hồn tác quái vậy thì nó rốt cuộc là cái gì tôi bắt đầu càng ngày càng cảm thấy tính nghiêm trọng của nó hôm nay nếu như tôi không cẩn thận thì chắc sẽ phải bỏ mạng tại nơi này vì muốn đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra tôi lấy trong túi ra một cây kiếm làm bằng tiền đồng gương bát quái và mấy loại linh p h ổ tiếp theo tôi cảnh giác đưa mắt quan sát bốn phía nói t h ậ t lúc này tôi đang rất căng thẳng không có thứ gì xuất hiện cả thế nhưng hồn phách của tôi suýt nữa bị nó c ầ u mất đây đúng gọi là đắm đầu giữa lạch nhỏ mà ngôi nhà cứ giữ vẻ âm u yên tĩnh như vậy được khoảng hai canh giờ tôi nhìn lên bầu trời ánh trăng bắt đầu nhạt dần phía chân trời bắt đầu xuất hiện một quầng sáng màu bạc xem ra trời cũng đã sắp sáng trong đầu tôi thầm nghĩ hôm nay chắc cái thứ hung hồn ác q u ỷ nào đó sẽ không hề tới nữa thế nhưng đúng lúc tôi đang chuẩn bị đi ngộ thì một lần nữa những sự ma quái lại xuất hiện đầu tiên vẫn là một đám quỷ hồn mặc quần áo màu đỏ bọn chúng đi ngang qua cửa tiếp theo vẫn là hai người tử nạn trong ngôi nhà này những quỷ hồn này vẫn không vào trong nhà mà chỉ tụ lại thành từng nhóm đứng ở ngoài cửa nhưng mà lần này tôi không còn án binh bất động nữa tay trái của tôi nắm một linh phủ thay phải cầm thanh kiếm đ ồ m tiền đã chuẩn bị từ trước sau đó xông ra ngoài cửa lúc này tôi thực sự rất tức giận tôi quyết định sẽ g i à n h thế chủ động nếu trong ngôi nhà đã không có hung hồn tác quái vậy thì cứ xông ra bên ngoài xem sao tôi muốn xem cho rõ ràng rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vừa rồi đã suýt nữa lấy đi tính mạng của tôi xác thực là cái quái gì tôi vừa mới xông ra đến cửa mười hai quỷ hồn lảng vảng bên ngoài đều giật mình hoảng hốt vội vàng bay lên có điều tôi không chú ý đến mười hai con quỷ hồn đó bởi vì tôi biết không phải là do họ làm tôi nhìn phía trước cửa ngôi nhà ngoại trừ mười hai quỷ hồn kia thì không thấy một con quỷ hồn nào khác tồn tại thế là tôi vội nhìn vào trong nhà cảnh tượng trong nhà lúc này thực sự làm cho tôi chết điếng người bởi vì trong ngôi nhà lúc này đứng đầy những hung hồn ác quỷ đúng vậy có rất nhiều những quỷ hồn hơn nữa lại là chính những quỷ hồn mà quần áo màu đỏ mà ban nãy vừa mới đi qua cửa chỉ nhìn thấy chúng c h ư a làm hai hàng đứng s á t ở bên tường tất cả những con quỷ hồn này đều đang cúi đầu về phía trước điều kỳ lạ nhất là t r o n g chúng giống như đang chạy trên một chiếc máy tập chạy vậy bất luận là chúng chạy thế nào thì vẫn giữ nguyên tại một vị trí tôi kinh hồn bạt vía khi chứng kiến màn ma quái kinh dị này lừa giận trong tôi lúc này đang cháy phừng phừng lúc này nó đã theo mây tứ tán mất tiêu rồi tay phải đang cầm kiếm đồng tiền không biết t ừ lúc nào cũng đã hạ xuống đùa hay sao có cả một đống quỷ hồn như vậy một mình tôi lại ngu ngốc xông vào chẳng phải tự mình tìm đến cái chết theo bước chạy của lũ quỷ hồn ngôi nhà trước mắt tôi bắt đầu rung lắc đúng như vậy là ngôi nhà đang rung lắc dữ dội nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thực sự tôi vô cùng khiếp sở bởi vì tôi nghĩ đến một loại hung trạch loại hung trạch đó giống như trường hợp trước đây nếu như ngôi nhà trước mặt tôi là một ngôi nhà hung trạch như vậy tôi đã hiểu được toàn bộ sự việc phát sinh trong ngôi nhà này tôi cũng hiểu được tại sao cả gia đình họ rằng đều đã bị chết cả người thanh niên c h i thức k a nữa tôi cũng hiểu tại sao phía trước ngôi nhà lại có nhiều quỷ hồn như vậy hiểu rõ được tại sao ngôi nhà này lại bị rung lắc như vậy đột nhiên từ phía thôn xa vang lên từng hồi gà gáy trong ngôi nhà lũ quỷ hồn vụt biến mất không còn t â m hơi ngôi nhà đồng thời không còn rung lắc nữa tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh tất cả đã trở lại yên bình nó giống như một loại huyễn g i á c có điều tôi thấy nó hoàn toàn là sự thật phía chân trời bắt đầu hừng sáng tôi vội vàng chạy vào trong ngôi nhà để nhìn xem tôi phát hiện ra hai bên tường nhà có những cái rãnh nước rộng chừng một mét và lúc trước lúc q u ỷ hồn chính là đứng ở bên rãnh nước này vậy tôi quan sát loại nước đang còn đ ộ n g lại ở trong rãnh đây chính là nước suối chảy ra từ ngọn nguồn phía sau ngôi nhà tuy rằng c h ỗ n ư ớ c đ ộ n g không nhiều nhưng nó chứng minh cho sự suy đoán của tôi ngôi nhà này đúng là loại hung trạch như tôi đã từng nghĩ loại hung trạch này có tên là kiệu tử ốc sở dĩ tên gọi là kiệu tử ốc chính là ngôi nhà này giống như một chiếc kiệu loại hình kiểu ngôi nhà này không đơn thuần do ma quỷ tác oai tác quái mà bản thân ngôi nhà này đã là một loại đại hung trạch p h ạ m là những người sống trong ngôi nhà kiệu tử ốc đại hung ác này đều rất khó giết được tính mạng bởi vì ngôi nhà mà họ không thuộc về dương trạch mà là họ đang sống ở trên một chiếc kiệu của ma quỷ chỉ cần có ma quỷ k h i ê n chiếc kiệu ấy lên như vậy hồn phách của những người sống trong ngôi nhà này sẽ bị ma quỷ bắt mất một ngôi nhà muốn trở thành kiệu tử ốc thực ra rất khó bởi vì nó cần đáp ứng rất đầy đủ nhiều điều kiện đầu tiên hai bên nhà phải cần có hai âm lộ loại âm lộ này cũng có thể là dòng nước nhỏ c ũ n g có thể là hành lang hoặc đường hầm loại âm lộ này được gọi là trúc can ma quỷ chính là dùng nó để khiêng kiểu điều kiện thứ hai là hai bên đầu của âm lộ buộc phải có một hố chôn người chết tập thể chỉ có như vậy ma quỷ mới có thể tới để khiêng kiểu được nghĩ tới việc đêm trước tôi bị rung lắc một trận dữ dội như vậy đương nhiên những người vào trong ngôi nhà này mới có thể biết được đến bây giờ tôi nghĩ lại cái cảm giác đó mà còn toát cả mồ hôi lạnh đúng vậy loại hung trạch này chỉ cần người bước vào ở mà không biết được đạo pháp thì khó có thể yên bình vô sự mà tất cả các loại đạo pháp đối với loại hung trạch này đều trở thành vô tác d ụ n g cho nên chỉ cần bạn bước chân vào ngôi nhà này là coi như bạn đã đặt lên chiếc kiểu ma còn như hồn phách của bạn có bị ma quỷ bắt đi hay không đó còn là do số trời có điều nếu muốn phá hoại nhà hung trạch này rất đơn giản đó chính là chỉ cần lấp âm đạo chính là hai cây rãnh nước ở hai bên nhà đi là được không còn rãnh nước quỷ không thể k h i ê n kiểu đi được vì không có gậy trúc như vậy ngôi nhà không còn là chiếc kiểu ma nữa rồi lúc này trời đã bắt đầu sáng từ phía ruộng lúa phía xa xuất hiện một đám người nhìn theo phương hướng của họ rất hiển nhiên họ đang đến chỗ của tôi hình như người đi đầu đã nhìn thấy tôi cho nên người đó quay lại hôn lên một tiếng với những người ở phía sau lưng sau đó đám người đó nhanh chóng chạy lại chỗ của tôi chỉ một lát sau đám người này đã chạy đến trước mặt chỉ thấy người đầu tiên chính là lão bá hôm trước lão bá đang thở phì phò bước đi từng bước lão bá đến bên cạnh tôi kinh ngạc hỏi tiểu h u y n h đệ hôm hôm qua không xảy ra chuyện gì hay sao cái gì sao lại không hôm qua cái mạng nhỏ của cháu suýt nữa thì bỏ lại nơi này rồi tôi cười gượng mấy câu kể t h ậ t tôi không có ý đùa cợt chẳng qua là tôi muốn dùng tiếng cười để áp đi nỗi sợ hãi còn sót lại mà thôi cái gì hôm qua đã xảy ra nguy hiểm ư lão bá tỏ ra kinh sợ vạn phần nhìn tôi tiếp đó lão bá đi vòng quanh người của tôi để kiểm tra xem tôi có bị thương ở chỗ nào không sau đó lão bá tỏ ra kinh sợ rồi nói vậy vậy cậu có bị thương không cháu không sao tôi nhìn lão bá và lắc đầu sau đó tôi thở nhẹ một hơi rồi nói ngôi nhà này chính xác là một ngôi nhà đại hùng đúng lúc đó đột nhiên có một đám người thâm dân bước ra khỏi đám đông cậu mày nhìn tôi rồi nói tiểu h u y n h đệ hôm qua cậu ở trong ngôi nhà đó suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể nói lại cho mọi người nghe được không đúng vậy đúng vậy mau mau nói đi ngôi nhà đáng sợ này đã làm hại hơn chục mạng người rồi mới chỉ có mình cậu là không sao thôi mọi người không ngừng phụ họa theo hiển nhiên những câu chuyện về ngôi nhà trước đó là do người ở gần truyền lại mà ra cho nên trong lòng của họ dù sao vẫn còn chút bán tín bán nghi thế nhưng lần này chính tôi là người đã từng ở trong ngôi nhà đó đương nhiên họ muốn biết được tình hình thực tế tôi gật gật đầu sau đó liền đem toàn bộ sự tình phát sinh đêm qua bao gồm cả việc chứng thấy hồn phách của mười hai người đã bị chết trong ngôi nhà này để kể lại cho mọi người cùng nghe ngay cả tình trạng phong thủy của ngôi nhà kiểu t ử ốc cũng kể luôn một lượt có một điều mà tôi không ngờ tới là sau khi mọi người nghe xong không hề nhắc tới việc lấp hai rãnh nước rồi họ đều nhìn nhau mà kêu lớn một tiếng rồi tranh nhau nhốn nháo chạy ra khỏi căn nhà khiến cho một mình tôi đứng ở trong ngôi nhà đổ nát ngây ngốc nhìn theo bọn họ hoảng sợ tôi có thể lý giải được thế nhưng điều mà tôi không bao giờ ngờ tới đó chính là lão bá lão bá là người đã gần sống hết cuộc đời rồi mà cũng phải hoảng sợ đến như vậy tôi chỉ đành thở dài n h i u với chính mình thật là đáng phục các người tôi lắc đầu cười khổ sau đó đành phải theo họ ra chỗ ngoài ruộng rồi tôi nói với mọi người gan của mọi người thật là nhỏ tôi đã nói là chỉ cần không bước vào trong ngôi nhà đó thì sẽ không có việc gì xảy ra cả làm sao mọi người lại phải hoảng sợ như vậy tiểu huynh đ ệ ồ không đại sư mới phải chứ đại sư nói ngôi nhà này là chiếc kiểu ma đại sư nói xem anh em mà không sợ hãi chứ hơn nữa đại sư còn nói phong hồn của nhà họ giàng và bốn người kia vẫn còn đang lảng vảng trong ngôi nhà đó một người thôn dân t r ư ờ n g hơn ba mươi tuổi thần sắc vẫn còn chưa c h ấ n tĩnh ấp ống nói có lẽ anh ta tin tưởng tôi là người có bản lĩnh cho nên đã thay đổi thái độ và cách xưng hô với tôi nghe anh ta nói như vậy tôi cũng hiểu được lý do làm cho họ sợ hãi tình cảnh mà họ biểu hiện khi nghe tôi nói vong hồn của nhà họ rằng vẫn còn quanh quần ở trong ngôi nhà không chịu rời đi cho nên họ mới sợ hãi đến như vậy nhưng mà cũng đúng thôi bất kỳ ai nghe đến nói có ma quỷ quanh quần trong ngôi nhà thử hỏi a i không sợ được cơ chứ lúc này lão bá tiếp lời có điều lão bá đã đ ổ i cách xưng hô lão bá liền hỏi tôi đại sư à đại sư đúng là một thần nhân ngôi nhà này trước giải phóng là một hố chôn người chết vì bom đạn thi thể của họ được vùi trong một chiếc hố chôn tập thể cho mãi đến sau khi giải phóng vì muốn mở rộng quy hoạch sản xuất cho nên nhà nước mới cho săn bằng đi thành ruộng xem ra nhà này chính là kiệu t ử ốc r i i tôi gật đầu xem ra kết luận của tôi là hoàn toàn đúng phía trước hai c â y d ã n h đức này quả nhiên là nơi hỗn táng lão bá c ngước mắt nhìn ngôi nhà hoang phế sau đó lại cất tiếng nói đại sư gia đình họ giàng và thanh niên tri thức kia còn có cả hai vợ chồng người thu mua nhựa thông và đứa con gái của họ nữa tại sao họ chết rồi mà không chịu đi đầu thai cứ quanh quẩn tại ngôi nhà đó đúng vậy chẳng lẽ họ chết rồi mà không cam lòng cho nên trong lòng kết oán không chịu đi một người thôn dân khác nói c h è n vào lão bá c xua tay quay đầu nói với mọi người mọi người yên lặng đã chúng ta nghe đại sứ đây nói trước đã lời nói của lão bá rất có hiệu nghiệm những người thôn dân lập tức im lặng bao nhiêu đôi mắt đều đổ dồn về phía của tôi tôi hắng giọng rồi nói kể từng cả mười hai người chết trong ngôi nhà này sở dĩ hồn phách của họ vẫn còn lưu lại nơi này không phải là do họ chết mà không cam tâm cũng không phải là do họ kết oán mà cơ bản là họ vẫn chưa biết rằng bản thân mình đã chết hả tất cả mọi người đều há hốc mồm kêu lên kinh ngạc sau đó lão bá liền hỏi tiếp đại sư đây là nguyên nhân gì vậy t ạ sao họ lại không biết rằng bản thân họ đã chết tôi thở dài rồi nói hột vách của họ là do bị ma quỷ dùng kiểu mang đi cho nên bọn họ căn bản là không biết mình đã chết ban ngày thì họ đi ẩn tránh đến đêm thì họ mới quay trở lại bởi vì đó chính là ngôi nhà của họ thế nhưng mà ngôi nhà phong thủy kiểu từ lầu chỉ có người sống đi vào người chết đi ra bọn họ muốn đi vào trong ngôi nhà thế nhưng họ không thể vào được cho nên hàng đêm họ vẫn luẩn quẩn ở quanh ngôi nhà tôi thực sự không nói dối mọi người nếu như buổi tối ngày hôm qua tôi không quay đầu lại mà nhìn thấy thể xác của mình đang nằm ở dưới đất chính tôi cũng không thể biết được hồn phách của mình đã rời khỏi thân thể ngay lúc này đây nghĩ lại tôi còn dựng hết cả tóc gáy may mà lúc đó hồn phách của tôi vẫn chưa rời khỏi ngôi nhà nếu không chỉ đến lúc tôi phản ứng lại được thì cũng đã muộn mất rồi khi đó một người thôn dân khác nghi hoặc nói nhưng mà hai vợ chồng họ rằng là treo cổ chết sao hồn phách của họ không chịu rời đi việc sinh t ử xảy ra trong ngôi nhà thuộc về diêm vương quản lý bất luận là người trong ngôi nhà đó chết bằng kiểu gì địa phụ cũng sẽ không phái quỷ sai đi câu hồn họ về c u ố i c ù n g vẫn là chiếc kiệu ma này khiêng đi cho nên những người trong ngôi nhà này đều không biết được bản thân mình đã chết tuy rằng không biết mọi người có hiểu được hay không thế nhưng tôi vẫn đem sự thật nói lại cho mọi người biết những người thôn dân gật đầu ra chiều đã hiểu nhất thời tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc một lát sau lão bá đứng ra rồi nói giang già khi còn sống cũng là một gia đình lương thiện nay tuy họ đã chết nhưng mà vong hồn của họ vẫn còn luẩn quẩn ở đây không đi đầu thai c h u y ể n thế như vậy thực sự là đáng thương đại sư xin đại sư hãy phát tâm tử bi cứu giúp cho bọn họ còn ngôi nhà này nếu mà chỉ cần lấp đất và hai cây rãnh nước này là có thể hóa giải được chúng tôi sẽ cho người lấp đất lại những người thôn dân khác đưa mắt nhìn về tôi vẻ khẩn cầu sau đó họ cùng nói p h ụ hỏa thêm đúng vậy đại sư đều là những người cùng một địa phương chúng ta không thể thấy chết mà không cứu đại sư chỉ cần đại sư giúp đỡ đại sư nói làm như thế nào chúng tôi quyết nghe theo nghe mọi người đều nói như vậy tôi cũng vô cùng cảm động với tình cảm của người dân trong thôn thật là những con người thiện lương tôi gật đầu đồng ý sau đó tôi nói với mọi người chuyện này cứ coi như mọi người không nói ra tôi cũng sẽ tự đi làm việc đó có điều nói đi thì cũng phải nói lại việc này cũng cần mọi người giúp đỡ kỳ thực là lấp đất đầy hai cây rãnh nước đó chỉ là cách phá phong thủy của hung trạch p h á được hung trạch rồi gia đình của họ rằng cũng có thể vào nhà thế nhưng bọn họ vẫn không biết được bản thân của mình đã chết cho nên mong mọi người làm giúp tôi một cái bài vị cho mười hai người đó sau đó đem đặt ở trong nhà để cho họ biết được bản thân của mình đã chết khi đó tôi mới có thể giúp họ trở về âm phổ để luân hồi chuyển thế mọi người đều gật đầu sau đó tôi phân công mọi người h ã y trở về nhà lấy dụng cụ tới lớp hai cây rãnh nước này đi sau đó chúng ta sẽ giúp mười hai người bọn họ nhập xuống âm phổ mọi người đã nghe đại sư nói rồi đấy chúng ta mau về lấy c ố c s à n g tới lớp hai cây rãnh nước này lại mọi người trong thôn đều gật đầu sau đó như đàn ô n g vỏ vẽ chạy bỏ về nhà những người dân trong thôn này đều là những người dân thuần pháp và thiện lương khi mọi người quay lại số người đã tăng lên đến mấy lần c h ỉ đến buổi trưa cả hai d ã n h nước đều đã bị lấp đầy buổi chiều làm xong mười hai chiếc bài vị cho mười hai người sau đó tôi viết một tờ sớ văn rồi gửi đốt xuống âm phủ sau cùng là niệm chú cứu khổ đưa bọn họ xuống âm tỷ l ọ làm xong những việc này tôi thấy trời vẫn còn sớm thế là tôi lại đeo chiếc túi lên vai chào từ biệt mọi người t u i rằng lão bá và những người thôn dân ở đây đều rất nhiệt tình để níu giữ tôi lại song tôi vẫn cương quyết từ chối dưới sự đưa tiễn lưu luyến của mọi người tôi bước chân rời khỏi bản khâu cỏ nơi mà suýt nữa thì tôi phải bỏ lại cái mạng nhỏ tại nơi này sau khi rời khỏi bản khâu cỏ tôi cứ men theo con đường tiến về phía trước t ô i nói là công lộ nhưng không được bằng phẳng rộng rãi như công lộ mà nó chỉ là một con đường đất màu vàng để những ổ gà ổ trâu con đường này chạy ngoằn ngoèo m a n theo sườn núi hai bên đường không có dân cư sinh sống cũng có thể do nguyên nhân hai ngày trước có mưa cho nên những ổ gà trên đường tích đầy nước việc đi lại trở nên khó khăn vô cùng cho mãi đến khi trời đã gần tối tôi mới nhìn thấy phía trước không xa có một cái bàn nhỏ thì trong bàn có một đứa bé đang chạy ra ngoài tôi vội vàng hỏi thăm đứa bé tên của bàn nhỏ này đứa bé nói cho tôi biết cái bàn nhỏ này có tên là nậm xế ghế đến trời cũng đã sắp tối nếu như cứ tiếp tục đi không biết bao lâu sau mới gặp được một cái thôn bản khác thế nên tôi bước chân hướng về phía bản nậm xế trong bản nậm xế này người dân sinh sống khá tập trung trên con đường và trong bản hai bên mọc săn sắt nhà cửa tuy rằng những căn nhà này chỉ xây dựng theo kiến trúc của nông thôn thế nhưng cũng có rất nhiều ngôi nhà được sửa sang thành những cửa tiệm nhỏ tôi vừa đi vừa nhìn ngắm hai bên đường trong bụng thẩm tính tìm lên một gia đình nào đó để nghỉ nhờ qua đêm thế nhưng đúng vào lúc đó tôi bất chợt nhìn thấy phía trước tôi cách chừng hơn chục mét có một đám người đang xuân sao bàn tán nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu của tôi liền hiện ra mấy chữ phía trước xảy ra chuyện rồi nghĩ như vậy tôi liền tiến về phía trước đến khi tới gần tôi mới phát hiện ra thì ra ở cái bàn nhỏ này có một phòng khám mà những người dân ở đây đang tụ tập bàn tán trước cửa của phòng khám đó tôi ghé mắt nhìn qua khe hở của đám người tôi chỉ nhìn thấy trong phòng khám có đặt một chiếc giường đơn trên chiếc giường đơn có một người đang nằm người đó đang nằm không động đậy bên cạnh chiếc giường có mấy người đang quỳ thỉnh thoảng bên tai tôi lại văng lên những tiếng khắc bi thương có điều lúc ấy tôi đang đứng bên ngoài chỗ đám đông cho nên nhất thời không biết được người đang nằm trên giường kia là già hay trẻ là nam hay nữ c à n g không thể biết được chuyện gì đã xảy ra bên cạnh tôi có mấy người đang xôn xao bàn luận thế là tôi liền quay sang một người phụ nữ chừng khoảng năm mươi tuổi rồi hỏi chị ơi ở đây phát sinh ra việc gì vậy người phụ nữ kia thấy tôi là người bên ngoài đến thế là chị ta nhìn tôi từ đầu đến chân sau đó chị ta mới nói cụ thể thế nào thì tôi chưa được rõ cho lắm chỉ biết rằng lão sùng bị xe ô tô đâm vào ở dưới ruộng ồ thì ra là tai nạn xe ô tô tôi đã hiểu ra liền gật đầu nhưng đúng lúc tôi đang định bước đi tôi đưa mắt nhìn ra chỗ ruộng ngoài bàn chị thấy lúc này ruộng đang g i e mạ trong ruộng chứa đầy nước nhìn thấy vậy tôi bất chợt phát hiện ra điều gì đó không đúng ở dưới ruộng sao lại xảy ra đâm xe được chứ thế là tôi liền dừng bước tôi quay lại hỏi thăm người phụ nữ kia chị ơi tôi thấy có gì đó không đúng ở trong ruộng tại sao lại xảy ra đâm ô tô được chứ chẳng lẽ ô tô lại đi ở dưới ruộng ai nói là không đúng tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi tỏ vẻ kỳ quái người phụ nữ liền quay lại tay chỉ vào người đang nằm trên chiếc giường đơn rồi nói thế nhưng trên mặt của lão sùng vẫn còn hằn lên vết bánh xe mà nếu không phải là xe đâm thì còn cái gì nữa trời ạ không biết có cứu được lão sùng hay không nữa từ những lời nói của chị ta tôi biết được người nằm trên chiếc giường kia chính là lão sùng thế nhưng tôi vẫn thấy sự việc này có gì đó rất kỳ quái đúng lúc này từ trong phòng khám bỗng chuyển ra tiếng khóc nức nở của một cô gái bác sĩ trung xin bác hãy cứu lấy cha tôi tôi xin bác sĩ hãy cứu lấy cha tôi tiểu hồng không phải là tôi không muốn cứu trả cháu thế nhưng mà lão sùng bị xe quệt vào đầu tôi tôi thực sự là không có đủ điều kiện để chữa trị cho cha của cháu tiếng của một người đàn ông trung niên ôn tồn nói tôi đoán người này chắc chắn là bác sĩ trung rồi bác sĩ trung vừa nói xong tiếng khóc của cô gái tên tiểu hồng càng thêm xé lầm hiển nhiên cô ta biết cha cô ta chẳng còn cứu sống được nữa bác sĩ trùng bất kể hậu quả như thế nào bác sĩ cũng phải cứu chữa được cho lão sùng tìm cho lão sùng cũng được mà lúc này lại truyền đến tiếng của một người nam thanh niên chỉ có điều trong tiếng nói còn kèm theo một nỗi tuyệt vọng người bác sĩ kia không đáp ông ta chỉ thở dài bất lực những người dân đang đứng vây quanh đó bắt đầu nhỏ giọng thì thầm trong lời nói lộ về tiếc nối hiển nhiên mọi người đã biết được lão sùng không thể cứu chữa được nữa rồi gặp phải cái sự tình này tôi cũng có cảm thán tiếc nuối một mạng sống mà nói chết là chết đây đúng là việc đời mà khó lường trước được cô gái tên tiều hồng khi xem ra chấp nhận sự thật tàn khốc trước mắt cô ta không còn đi cầu xin bác sĩ kỳ nữa sau đó hai người bọn họ đành nén nỗi đau thương nâng người cha dậy chuẩn bị đưa về nhà lo hậu sự mọi người đều nhốn nháo nhường đường cho bọn họ không biết là do vì sợ hãi hay là không muốn nhìn thấy mọi người bất giác đều đưa mắt nhìn đi nơi khác thế nhưng do vì hiếu kỳ khi bọn họ đang đi ngang qua chỗ của tôi tôi vẫn đưa mắt quan sát bọn họ tôi nhìn thấy người nằm trên chiếc giường đơn kia là một người đàn ông trường hơn năm mươi tuổi toàn thân của người đàn ông này bê bết bùn đất nhưng quan trọng nhất là trên khuôn mặt của ông ta một vết bánh xe rất lớn in trên khuôn mặt khiến cho mặt ông ta bị biến dạng tôi nhìn kỹ lại vết bánh xe lằn xuống mặt ông ta sâu chừng một đốt ngón tay không chỉ có mũi bị chèn xuống mà khuôn mặt cũng bị lực chèn làm c h t lệch hẳn đi nhìn trông rất đáng sợ có điều cũng rất kỳ lạ khuôn mặt của ông ta bị biến dạng nghiêm trọng như vậy thế nhưng lại không hề có một chút dấu tích của máu nào tôi ngẫm nghĩ trên khuôn mặt rõ ràng là dấu vết của bánh xe ô tô như vậy chiếc xe ô tô kia nhất định không hề nhẹ trước tiên cần chưa nói đến độ rộng của bánh xe cứ cho là bị xe đâm thì máu cũng phải chảy đầy khuôn mặt rồi ngay đến đây tôi bắt đầu cảm nhận được người đàn ông tên sùng kia không phải bị xe ô tô đâm một cách đơn giản nhìn thấy cô gái và chàng trai kia đang chuẩn bị khiêng cha mình đi thế là tôi vội vàng tiến lên vài bước đồng thời miệng kêu lớn chờ đã nghe thấy tiếng nói của tôi vừa cất lên tiếng xì xầm của đám người liền yên tĩnh trở lại tất cả đều lộ về hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào tôi mà con trai của người đàn ông họ sùng kia cũng dừng chân lại thấy tôi ăn mặc theo lối đạo sĩ anh ta liền cất tiếng hỏi đại sư có chuyện gì vậy tôi không đáp lại lời của anh ta mà trực tiếp đi thẳng đến bên chiếc giường tôi tiến lại gần qua sắt ký bánh xe trên mặt người đàn ông họ sùng chỉ thấy ngoài vết bánh xe l ầ trên khuôn mặt của ông ta xác thực là không có tí xây sức nào cả tôi đưa tay rửa vào mũi của ông ta đột nhiên phát hiện ông ta vẫn còn thở tôi vội vàng nói với người con trai họ sùng lúc này đang tỏ vẻ kinh ngạc cha của cậu e rằng không phải là bị xe đâm đâu mà là cha của cậu đã bị chúng hung sát rồi cái gì chúng sát con trai họ sùng kinh ngạc kêu lên coi bộ không dám tin mà những người trong đám đông cũng bắt đầu xuân sao bàn tán bởi vì những người dân ở nông thôn đều hiểu được trúng sát là như thế nào lúc này tiểu hồng con gái người đàn ông nọ liền chạy đến tiểu hồng tỏ ra lo lắng hỏi tôi đại sư cha tôi bị trúng sát hay gì vậy tại sao lại có thể biến khuôn mặt cha tôi ra cái bộ dạng như thế này cha tôi còn có thể cứu được nữa hay không một lần nữa tôi quay lại quan sát vết hẳn hình bánh xe trên mặt người đàn ông họ dùng sau đó nói với tiểu hồng trên mặt của cha cô có vết hẳn hình bánh xe bởi vì có thể sát vật mà ông ta trúng chính là s a luân sát s a luân sát chính là do thi sát chuyển hóa mà thành bởi vì thi sát này bay lượn trên không trung mà hình dạng của nó thì giống như chiếc bánh xe l ạ i hung s á t này cực kỳ h u n g mãnh những người bình thường bị t r ú n g s a luân sát sẽ không thể chịu đựng nổi cống m a y mà ông ta còn t h ả cứu thì vẫn có thể cứu nổi thật sao cha tôi vẫn có thể cứu được sao tiểu hồng ngạc nhiên vui mừng hỏi tiếp theo cả hai anh em tiểu hồng đ ề u tiến tới quỳ xuống cầu xin nói đại sư xin đại sư hãy cứu lấy cha của tôi tôi vội đưa tay ngăn lại rồi nói đứng dậy đi tôi đương nhiên là không thể thấy chết mà không cứu tôi vội vàng đỡ hai anh em họ đứng dậy sau đó nói với hai người trước tiên hai người hãy cởi áo ngoài của cha cô ra sau đó đặt nằm xuống đất hai anh em tiểu hồng nghe thấy tôi nói như vậy liền lập tức cởi áo ngoài của cha rồi lật sấp ông ta lại tôi không để mất thời gian rảnh rỗi tôi vội lấy trong túi ra ba bút lông mực đen sau đó niệm chú cho bút vào mực tiếp theo tôi chấm bút vào mực và bắt đầu vẽ vào lưng người đàn ông họ dùng một đảo bùa chấn sát phù miệng đồng thời niệm chú bắc phương hắc đế tinh q u ầ n nam phương lôi thần hô gọi cả trời đất thần phù tự thông minh quét hết trừ hắc ám phù biên chấn sát thần nếu trái chấn sát lệnh có lệnh chém tả thần chứ thần tùy lệnh hành cấp cấp như luật lệnh chú ngữ vừa niệm xong tôi nhấc bút đồng thời gõ ba cái vào xương cổ n ơ i giao tiếp với xương sọ phía sau lưng liền ngay sau đó người đàn ông họ sùng đang nằm mê man đột nhiên nôn thốc nôn tháo lúc này cả hai anh em tiểu hồng đều lo sợ toát cả mồ hôi lạnh cả hai đều vội vàng chạy đến bên cạnh người cha sau một hồi nôn thốc nôn tháo cuối cùng người đàn ông họ sùng cũng dần hồi tỉnh lại tuy rằng ông ta vẫn còn nhắm chặt mắt như trước thế nhưng ít nhất cũng đã mấp máy được môi chỉ nghe thấy ông ta không ngừng yếu ớt kêu lên đau đau đầu cha cha cha có thể nói được rồi hai anh em tiểu hồng vui mừng nằm d ạ p xuống bên người cha và kêu lớn nói được rồi các người nghe xem lão sùng thực sự có thể nói được rồi Vì đại sư này quả thật là một thần nhân không chỉ riêng anh em tiểu hồng mà ngay cả những người dân đang đứng vây quanh đều tỏ vẻ vui mừng một người đã t ắ t t h ở như vậy mà chỉ cần họa một đạo phù mà có thể nói được đối với họ mà nói đây là một sự việc họ chưa bao giờ được chứng kiến bác sĩ trùng trong phòng khám nghe thấy mọi người hôn lên như vậy ông ta cũng hiếu kỳ chạy ra xem người đàn ông họ sùng thực sự đã có thể nói được ông ta vội vàng cầm lấy tay của người đàn ông họ sùng lên bắt mạch sau đó ông ta câu mày l ầ m b ầ m thật kỳ lạ bạn ấy rõ ràng là đã sắp t ắ t hơi rồi cơ mà sao bây giờ lại có thể tình lại được chứ chẳng lẽ trên thế gian này thực sự có loại sắt khí đó hay sao hai anh em tiểu hồng nhìn thấy sắc mặt của cha đã dần hồng nhuận trở lại hơn nữa lại nghe được tiếng nói của bác sĩ trung thế là cả hai người đều vui mừng hai người nước mắt lưng c h ồ n g quỳ xuống trước mặt tôi nghẹn ngào nói đa t ạ ân cứu mạng của đại sư cha tôi chắc được cứu sống rồi ông ấy đã có thể nói được hai người không cần làm như vậy tuy đỡ hai người họ đứng dậy sau đó nói tiếp tạm thời tính mạng của cha cô có thể giữ lại nhưng mà tôi chỉ tạm thời khống chế được s a luân sắt mà thôi chứ chưa hoàn toàn giải hết được cho nên tình trạng vẫn chưa được l ạ quan đâu hả vẫn chưa giải được sắt khí sao hai anh em tiểu hồng nghe thấy như vậy thì vô cùng hoảng hốt người anh trai tiểu hồng vội vàng nói đại sư đại sư có đào pháp cao siêu nhất định đại sư sẽ có phương pháp cứu cha tôi phải không hy vọng đại sư mở lòng từ bi đưa tay ra cứu l ấ gia đình chúng tôi gia đình chúng tôi sẽ tận tâm báo đáp ơn cứu mạng của đại sư tôi ngẫm nghĩ sân đốc quay ra nói với hai anh em họ như thế này nhé trước tiên hai người cứ khiêng cha của mình về nhà đã việc giải sát tối nay chúng ta sẽ bàn bạc vâng cảm ơn đại sư đã cứu giúp chúng tôi sẽ hoàn toàn nghe theo lời của đại sư nói xong dưới sự giúp đỡ của những người xung quanh người đàn ông họ dùng đất được mọi người khiêng về nhà trên đường đi từ những lời nói của tiểu hồng mà tôi biết được người anh trai của tiểu hồng tên là sùng a phú còn cô tên là sùng tiểu hồng từ khi cô ta còn nhỏ mẹ của cô bị bệnh nặng cho nên đã qua đời cha cô đã vất vả nuôi h a i anh em lớn thành người theo sùng a phú nói cha của họ là một người đàn ông rất khỏe mạnh tầm khoảng chiều tối cha anh ta nói là muốn ra thăm ruộng nào ngờ lại phát sinh ra sự việc này may mà khi đó có người thôn dân trông thấy cho nên họ kịp thời vất cả anh ta lên nếu không cho dù gặp được tôi thì cha của anh ta cũng bị sặc nước mà chết chúng tôi đi được chừng khoảng hai mươi phút cuối cùng cũng đến được ngôi nhà của họ sùng nhà sùng á phú không ở trong khu vực thôn mà là cách xa khu thôn chừng năm dặm đường ngôi nhà của họ nằm dưới chân một quả núi to ở đây cách thôn cũng khá xa cho nên nhìn ra xa cũng chỉ có vài nóc nhà cưa thớt ngôi nhà của họ sùng vẫn chỉ là một ngôi nhà được làm bằng đất n ề n nó được làm theo lối ba vào ba r a đồ đạc trong nhà cũng rất đơn giản ngoài một chiếc tivi màu không còn thêm một thứ đồ điện nào nữa xem ra cuộc sống của họ cũng rất là kham khổ vào đến trong phòng sông Á phú cẩn thận đặt người cha nằm xuống giường tiểu hồng vội vàng đi bê ghế mời tôi ngồi xuống sau đó lại vội vàng pha trà và làm một chút điểm tâm chiêu đãi tôi t ô i đương nhiên biết được họ đang suy nghĩ thế nào hiện tại tôi chính là người cứu mạng cho họ cho nên làm sao họ dám chậm chế có điều tôi không phải là người thích được đón tiếp trọng vọng như vậy thấy tiểu hồng bận rộn v ì tôi như vậy nên tôi vội vàng ngăn lại rồi nói tiểu hồng cô không cần phải bận rộn tiếp đãi thôi cô hãy mau chóng đi thay cho cha cô một bộ quần áo sạch sẽ đi vâng ạ đại sư ngồi chơi tiểu hồng gật đầu sau đó cô ta đi lên trên phòng khác để thay quần áo cho cha lúc này sùng a phú đã tiến xong những người dân đã giúp họ khiêng được chiếc giường sau đó anh ta quay lại đưa cho tôi một bao thuốc thơm rồi nói đại sư buổi tối giải hung s á t có cần phải chuẩn bị những gì ạ nếu như mà cần gì thì đại sư cứ nói để tôi còn chuẩn bị tôi lắc đầu rồi đáp không cần phải chuẩn bị gì cả chỉ có điều lúc đó tôi cần cậu giúp sức ồ m có gì đại sư cứ dặn dò tôi nhất định sẽ làm theo tuy rằng trong đôi mắt của sùng a phú vẫn còn có chút nghi hoặc thế nhưng anh ta vẫn đáp ứng nói thật san luân sắt này buộc phải do người chúng hung s á t phải tự mình giải cho nên nhiệm vụ giải buổi tối ngày hôm nay phải giao cho cậu r ồ i tôi nhìn sùng Á phú trịnh trọng nói cái gì ạ tôi đi giải hung s á t việc việc này tôi có thể làm được không sùng Á phú kinh ngạc kêu lên tôi bật cười sau đó vỗ vỗ vào vai của sùng Á phú an ổi tất cả mọi thứ đã có tôi sẽ không có vấn đề gì cả cậu hãy đi chuẩn bị lên một nắm d ơ m chờ đến buổi tối tôi sẽ nói cho cậu biết phương pháp giải hùng sát sùng Á phú gật đầu sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài để chuẩn bị dơm trời vừa bắt đầu tối tiểu hồng đã chuẩn bị xong một mâm cơm thỉnh s o ạ n để tiếp đ á i tôi trong nhà duy nhất chỉ còn một con gà đã bị đem ra thịt trong bữa ăn sùng Á phú liên tục kính rượu cho tôi tôi không hề cự tuyệt ngược lại tôi còn mời rượu sùng Á phú cho nhiều hơn không bao lâu sau đó sùng Á phú đã đỏ mặt tía tai thế tôi vẫn còn đang định tiếp tục rót rượu anh ta không dám uống nữa cho nên đành xin lỗi nói đại sư thực sự là xin lỗi t i ê u lượng của tôi có hạn không đ ể tiếp rượu cùng đại sư được đại sư cứ uống thoải mái tôi chỉ chạm môi thôi tôi đặt chén rượu lên bàn tức giận rồi nói đây đâu phải là chủ nhà tiếp rượu sao lại có thể để cho khách uống một mình sống á phú thấy tôi có vẻ không vui anh ta lập tức c u ố n quyết giải thích đại sư không phải là cô ý coi thường đại sư thực sự là tiểu lượng của tôi chỉ có giới hạn thôi hơn nữa đại sư đã nói là buổi tối đích thân tôi phải đi giải h u n g sát cho nên thực sự nếu mà tôi tiếp tục uống sẽ làm lỡ hết mọi chuyện dạ đại sư anh trai tôi uống rượu kém lắm làm sao dám so sánh được với đại sư à quả thực nếu mà để cho anh ấy uống tiếp e rằng sẽ làm lỡ hết việc khi đó thì sẽ rất phiền phức lúc này tiểu hồng cũng đứng dậy giải thích tiếp theo đó cô ta cầm chén rượu lên rồi nói đại sư hay là như vậy tôi sẽ uống cùng đại sư mấy chén tôi đặt đôi đũa lên trên bàn lớn giọng nói như vậy không được đại lão ra ta uống rượu làm sao có thể để cho nữ nhân đến bồi tiếp rượu hơn nữa cứ cho là anh ta uống say việc giải khung s á t có thể đến tối mai con người ta đây là vậy nếu như mà chưa uống đủ rượu ta sẽ không bao giờ ra tay giúp đỡ người khác đến lúc này thì cả hai anh em tiểu hồng đều c u ố n cả lên mặt của hai người nhăn nhó như quả dưa héo hai anh em đưa mắt nhìn nhau ánh mắt của cả hai người biểu lộ sự kinh ngạc và bối rối làm sao họ dám tin tính cách của tôi lại nóng nảy như vậy cuối cùng không còn cách nào khác anh đã đành vỗ đùi rồi nói vậy thì được như vậy tôi sẽ uống với đại sư một bữa thật thoải mái nói xong sùng á p p h ú liền cầm chén rượu lên cùng đi với tôi đúng vậy hai người bọn họ chỉ hy vọng tôi cứu sống được cha của họ nếu như họ thực sự để tôi tức giận sau đó không ra để cứu giúp nữa như vậy cha của họ chỉ còn duy nhất một con đường là chết mà thôi có nguyên nhân này trong đó cho nên sùng a phú làm sao không dám nghe có điều thực sự tôi cũng chẳng còn cách nào khác sở dĩ tôi nhất định ép sùng a phú uống rượu là còn một nguyên nhân khác bởi vì đêm nay sùng a phú s ẽ phải đi giải sát cho nên nhất định sẽ gặp nguy hiểm hơn nữa tôi quan sát sắc mặt của sùng a phú tôi biết hiện tại vận trình của anh ta đang chuyển biến xấu dương khí hư nhược nếu như trong lúc giải sát do vì sợ hãi mà dương khí suy giảm như vậy rất có thể không giải được sát mà còn chính bản thân anh ta cũng bị chúng hùng sát cho nên vì tôi muốn cho anh ta trở nên mạnh dạn tôi bắt buộc chúc anh ta uống say sau một hồi cụng chén tôi quan sát thấy sùng a phú bắt đầu có những biểu hiện nói chuyện không còn thứ tử nữa khi đó tôi mới dừng lại có điều lúc này anh ta trở nên mạnh dạn thế nhưng lửa giận của anh ta vẫn chưa được châm lên thế là tôi cầm chén rượu hắt xuống nền nhà tay chỉ vào mặt a sùng rồi lớn tiếng quát cậu đúng là một đứa con bất hiếu cậu xem cậu đã trưởng thành cao lớn như vậy vậy mà vẫn còn để cho cha cậu tuổi cao như vậy mà còn phải ra đồng làm cha cậu đã phải vất vả đến như thế nào mới nuôi được hai người lớn khôn chẳng lẽ lương tâm của cậu đã để cho chó ăn mất rồi sao đại sư đại sư làm sao vậy ạ tiểu hồng đột nhiên thấy tôi nổi nóng như vậy thì không hiểu sao cả trong đầu của tiểu hồng cảm thấy mù mịt đặc biệt là đối với sùng a phú lúc này cậu ta đã say rồi nhưng thời chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa sao vậy hai người vẫn còn hỏi nữa sao cả hai đều đã trưởng thành như thế này rồi mà vẫn phải để cha của mình xuống ruộng nếu như hai người vẫn còn có một chút lương tâm thì cha của hai người liệu có xảy ra cái sự việc này không tôi trượn t r ừ n g mắt lên rồi quát chẳng có cách nào cả chỉ vì muốn sùng a phú phải nổi cơn tức giận tôi đành phải biến thành một ác nhân biết làm sao được dù sao thì hai người cũng cảm thấy tôi là một đạo sĩ có tính tình cổ quái rồi tiểu hồng bị tôi trượt mắt nhìn xấu hồi cúi gằm mặt xuống còn sùng á phú mặc dù đã say nhưng lúc này cũng đã hiểu xảy ra vấn đề gì anh ta ngượng nghịu rồi nói đại sư mắng đúng lắm nếu như hôm nay chúng tôi không để cho cha tôi đi ra đồng như vậy sẽ không xảy ra sự việc này đều là tại tôi có điều hai anh em chúng tôi không phải là hai đứa còn bất hiếu chẳng qua là cha chúng tôi làm việc quen rồi bảo là cha nghỉ ngơi một lúc còn việc đó để cho hai chúng tôi lo liệu nhưng mà cha tôi không có chịu cậu vẫn còn biện hộ nữa sao nếu như công việc ngoài đồng cậu đã làm xong hết rồi Vậy t h ì cha của cậu có đi ra đồng làm cái gì nữa t ô i đứng bật dậy lấy tay chỉ vào mũi cậu ta mà mắng tôi mắng đến mức tự bản thân mình cảm thấy không đúng có điều trên khuôn mặt vẫn còn làm bộ đang tức giận theo kiểu bậc cha chú mắng con cháu vậy cả hai anh em tiểu hồng bị tôi mắng đến mức sắp không chịu đựng nổi nữa thế rồi vì sự ăn nguy cho tính mạng của cha mình cho nên chị biết chịu trận sông a phú lấy tay nhẹ nhàng gặt tay tôi xuống sau đó nhẹ giọng nói đại sư hình như đại sư đã uống say rồi hay là đại sư đi nghỉ ngơi một lát nhé phải đấy ạ đại sư đại sư uống say rồi hãy đi nghỉ ngơi một lát đi tiểu hồng đứng bên cạnh cũng chêm vào nói thực tôi chưa hề gặp người nào có tính cách như vậy tôi đã dùng giọng điệu của người lớn để mắng trẻ con như vậy thế mà cả hai bọn họ đều không hề nổi nóng phải tìm biện pháp khác thế là tôi liền hất mạnh tay của sùng Á phú ra rồi nói say cái đầu nhà cậu lão tử này say ư cậu cho rằng tôi cũng giống cậu sao uống có một chút rượu mà cũng như là uống hết cả một thùng nước đ á y ngựa vậy cậu t h ử n h ì n lại cái mặt cậu xem nó đang đỏ thành ra cái mặt gì rồi lại còn định lôi cả em gái sẽ tiếp rượu cho lão tử nữa lúc này tôi thực sự đã làm cho sùng Á phú nổi điên lên rồi vốn dĩ sùng Á phú đã uống rất nhiều rượu trong bụng nổi g i ậ n cho nên anh ta quên mất luôn cả việc cầu cứu tôi giúp đỡ cha mình sùng Á phú lấy tay chỉ vào mặt tôi tức giận rồi hét lớn tên đạo sĩ thối tha kia ta đã chiêu đãi ông rất cẩn thận luôn luôn tôn kính ông vậy mà tên đạo sĩ mũi c h â u này không biết điều ta bất hiếu hay không bất hiếu thì có liên quan chó gì đến nhà ngươi ngay cả mắng cũng không có đến lượt nhà ngươi phải dậy ngươi làm cái chó gì có cái tư cách gì để mà mắng nhức anh em chúng tôi tiểu hồng thấy anh trai của mình nổi nóng mắng lại tôi thế là cô ta vô cùng sợ hãi một tay kéo tay sùng a phú ra miệng thì mắng anh anh uống say đến độ phát điên rồi không được đắc tội với đại sư sau đó tiểu hồng vội vàng quay sang xin lỗi tôi đại sư mong đại sư đừng tức giận anh tôi nhất định đã uống say rồi anh tôi cứ uống rượu và lại nổi điên như vậy đấy xin đại sư đừng nghe anh ta ăn nó lung tung thế b ộ dạng bối rối lo lắng của tiểu hồng trong lòng tôi không thể nhẫn được nữa quả thật là một cô gái tốt nhưng mà hòa khí của sùng a phú mới chỉ nhóm lên còn chưa cháy to cho nên như lúc này mà tôi dừng lại thì coi như là những việc tôi vừa làm trở nên công cốc chẳng còn cách nào khác cuối cùng tôi vẫn đành phải cứng rắn cho thêm dầu vào lửa tôi tiếp tục mắng tại sao ta lại không mắng được ngươi vốn dĩ cậu không phải là một người hiếu thuận nếu mà không thì tại sao cậu lại không đi cứu cha mình tôi xem ra cậu không phải là con ruột trong cái gia đình này uống rượu thì không có dám uống nếu mà bảo cậu đi giải hung s á t cho cha cậu có khi cậu còn chạy mất s á t đi chứ ai nói là tôi không có gan nếu như ta mà biết cách giải hung s á t cho cha mình vậy thì ta còn cần cái thứ đạo sĩ thối nhà n g ư ờ i nữa làm gì đánh chết n g ư ờ i đi ta không cần phải c â u cạnh n g ư ờ i làm gì nữa xem ra sùng a phú đã uống nhiều rồi hoặc nói là anh ta đã tức đến sắp phát điên dám mắng tôi như vậy xem ra anh ta đã vứt bỏ ý định cứu sống cha mình mất rồi hoàn toàn không sợ tôi sẽ bỏ đi một bên tiểu hồng lúc này đã lo suốt vó thực sự là cô ta đã sắp khóc cô ta lôi chặt cánh tay của sùng á phú vừa khuyên sùng á phú không nên nổi nóng một bên thì xoa dịu tôi để cho tôi không còn nổi nóng nữa trên đôi mắt của tiểu hồng đã rản rụi nước mắt khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng cho tiểu hồng có điều cho dù đau lòng thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác nếu muốn giải xa luân sát bắt buộc phải do thân nhân của người bị trúng sát mới có thể giải được cho nên tôi tiếp tục chỉ tay vào mặt sùng a phú rồi mắng cậu không biết phương pháp giải hung sát vậy thì lão từ đây có thể nói cho cậu biết để thay xem rút cuộc cái loại nhu nhược như cậu có gan để đi giải hay không nếu như mà lát nữa cậu sợ hãi vậy thì cậu phải chui q u háng tôi được không được người hãy mau nói phương pháp giải sát đi t ô đây sẽ đi giải sát nếu như mà đến lúc đó mà tôi không sợ hãi vậy thì ngươi cũng phải chui qua đống quần cho tôi sùng a phú lúc này đã tỏ tức g i ậ n đến cực điểm anh ta gầm lên phương pháp giải sát thì có gì đâu cậu cứ ngồi nấp ở trong ruộng nếu mà trông thấy hình cái bánh xe thì cậu mau lấy dơm để đút nó đi cho ta sao rồi không có gan phải không nếu mà có gan thì sao còn chưa về lấy dơm cho ta chẳng nhắc cần phải ta đi lấy hay sao hay là cậu đã sợ đến mức không dám ra khỏi cửa tôi trợn mắt lên kích bắc sùng a phú lúc này sùng a phú đã vô cùng tức g i ậ n tôi suy nghĩ một lát sau đó nhận thấy chỉ còn cách khích bắc anh ta như vậy anh ta mới chịu đi lấy dơm để giải sát chỉ có như vậy anh ta mới có được phản ứng nhanh nhất người hãy chờ đó đến lúc đó người hãy chui qua đúng quần cho tôi sùng a phú trần trừng mắt nhìn tôi sau đó hậm hực chạy ra ngoài thế sùng a phú đã đi ra ngoài tôi quay đầu nói n h ỏ với tiểu hồng tiểu hồng không có gì đâu bạn ấy là do tôi cố ý kích anh trai của cô phải nực hùng lên mục đích chỉ là muốn tốt cho anh ta mà thôi mà thôi bây giờ không còn thời gian để giải thích nữa tóm lại là cô cứ yên tâm việc cứu cha cô cứ giao phó cho tôi là được nói xong tôi không cần để ý xem tiểu hồng rút cuộc có hiểu hay không tôi vội vàng chạy ra cửa theo hướng của sùng a phú h ộ p n à y chính là một ngày trăng tròn toàn bộ khung cảnh xung quanh được khoác lên mình một chiếc áo màu bạc trong sáng và thanh khiết lúc này đã hơn mười giờ tối trong thôn bản đã trở nên hoàn toàn im ắng bởi vì nơi đây không giống như trong thành phố không có quán rượu cũng chẳng có vũ trường những người dân ở đây ngoại trừ xem một hai tập phim trên tv căn bản không còn một loại hình vui chơi nào nữa cho nên toàn bộ thôn đều đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ tôi nhanh chóng phóng tầm mắt ra xa cơ bản là không còn một nhà nào còn ánh đèn nữa sổ ngã phố tối nay uống rượu vào l à bị tôi kích bác cho nên vô cùng tức giận khi thấy tôi chạy ở phía sau cho nên anh ta h ử lệnh một tiếng ôm lấy bó d ơ m không thèm để ý đến tôi mà chạy thẳng vào trong nhà thế bộ dạng của anh ta như vậy tôi chỉ còn biết cười khổ vì sợ hòa khí trên người của anh ta sẽ sụt giảm thế là tôi liền bám sát của anh ta không ngừng lôi thôi nhanh lên một chút chẳng lẽ cậu đã sợ rồi sao chạy mà cứ chậm như là con bò cái đã có chửa vậy nếu như cậu sợ rồi vậy thì chỉ cần chưa c qua háng của tôi là có thể vào nhà tính mạng của cha cậu cứ để cho tôi đi cứu vậy sùng á phú quay đầu lại trận mắt nhìn tôi sau đó lạnh lùng nói cứ để cho n g ư ờ i l ạ i nhải nữa đi chỉ cần đến lúc đó n g ư ờ i chui qua đống quần của tôi là được rồi nói xong anh ta tức giận hàm hàm c h r ở vào trong nhà mười phút sau chúng tôi đã đến mảnh ruộng nhà lão sùng mảnh ruộng này nằm ở dưới chân núi từng mảnh ruộng nối liền với nhau từng mảnh ruộng dưới ánh trăng chiếu hắt lên những tấm gương tỏa ra một thứ không khí ấ m u lạnh lẽo có một mảnh ruộng trong đó những cây mạ cây nghiêng cây ngựa trông rất hỗn loạn trong đó có một chỗ mạ đổ nghiêng n g ả bùn đất bắn tùng tóe trong đầu của tôi thầm nghĩ chơi đó chắc chắn là nơi lão sùng gặp nạn quả nhiên sùng á phú nhắm thẳng hướng đó mà bước đến đi đến khoảnh ruộng đó sùng á phú ôm bó d ơ mắt nhìn ra đằng sau có vẻ như anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó như là san luân sắt ở đâu vậy tôi đứng trên bờ ruộng sắt chân núi nói với sùng á phú cậu nhìn ngó tìm kiếm cái gì phải chăng là cậu bắt đầu thấy sợ sùng a phú quay đầu lại t r ợ t mắt lên căm hận nhìn tôi không đáp lại thế nhưng tôi có thể nhận ra sùng a phú đang cố nén giận dữ ở trong lòng thôi được cứ để giải xong hung sát khi đó tôi sẽ tính sổ với anh ta thế bộ rằng của sùng a phú như vậy tôi bật cười tiếp tục chọc tức anh ta này không cần phải nhìn ngó lung tung như vậy đâu bây giờ vẫn còn sớm sẽ luôn sắt chưa có xuất hiện lúc này đâu ít nhất thì cũng phải đợi đến giờ tí ở đây tôi cần phải giải thích một chút chuyện t r ú n g s á t mà bị quỷ nhập thân là hai việc hoàn toàn khác nhau quỷ nhập thân tức là quỷ ám ở trên lưng người còn s á t khí s u n g thân không phải là s á t khí bám ở bên ngoài thân thể con người mà nó chỉ rằng bị s á t khí đánh t r ú n g vào người có thể nói nó giống như một loại dược vật có người trụ được có người không trụ được mà t r ú n g s á t cũng có một đạo lý này có những người có dương khí thịnh thì có thể chống đỡ lại được nhưng cũng có người do dương khí bị hư nhược bị hung sắt đánh trúng nhẹ thì hôn mê nặng thì thậm chí có thể tử vong mà phương pháp hóa giải san luân sắt này không giống như hóa giải các loại hung sắt khác ví dụ như là phong thủy s á t thì bắt buộc phải thay đổi phong thủy còn phạm sát thì chỉ cần họa một đạo hóa s á t phù là được còn san luân sắt trên mặt lão sùng thì rất là phiền phức bởi vì cần phải tìm được san luân sắt đã tấn công vào người của lão sùng sau đó phá nó đi mới có thể giải được hung s á t trên người của lão có điều sau khi xe luân sát đánh trúng người nó sẽ tự động chạy ra xa chỉ cần sát khí trên thân người bị đánh trúng chưa hóa giải được như vậy h ằ n g đêm cứ đến giờ tí xe luân sát sẽ xuất hiện quanh q u ầ n ở nơi đó đây cũng chính là nguyên nhân mà tôi không đi xuống ruộng chỉ đứng ở trên b à quay trở lại câu chuyện chính khi sùng a phú nghe thấy tôi phải chờ đến mười hai giờ đêm thì xe luân sát mới xuất hiện thế là anh ta tỏ ra vô cùng tức giận lấy tay chỉ vào tôi sau đó quay thân chuẩn bị bước lên bờ ruộng để chờ đợi t h ế sùng a phú định đi lên thế là tôi liền quát này cậu không được rời khỏi đó tuy nói rằng s a l o n sắt phải chờ đến giờ tí mới xuất hiện nhưng mà hiện nay đã gần đến giờ tí rồi nếu như cậu bước lên bờ mà s a l o n sắt xuất hiện thì phải làm thế nào cậu có dùng tốc độ n h a n h thế nào có quay lại đó được không hay là cậu định nói rằng một mình đứng ở đó chờ đợi sẽ rất sợ chờ ở đây thì chờ còn tôi có sợ hay không thì cứ chờ đến lúc s a l o n sắt xuất hiện rồi s ẽ biết ngay sùng á phú nén cơn giận chỉ chờ bùng phát đành phải đứng lại tiếp tục chờ đợi thấy sùng á phú tỏ vẻ tức giận đưa mắt căm hận nhìn tôi tôi lại nhắc nhở anh ta cậu cứ đứng ngây ngốc một như thế này để làm cái gì cái thứ s a l o n sắt kia trông thấy cậu như vậy liệu nó có dám xuất hiện nữa hay không lúc này thì cơn giận dữ của sùng á phú đã bốc lên cậu ta t r ư n mắt rồi nói thế này không được thế kia cũng không được cái lã đạo sĩ thối kia phải chăng định đùa dẫn với ta tôi cười khẩy không thèm giải thích mà tiếp tục nói nếu như cậu muốn s a luân s á t xuất hiện vậy thì cậu hãy nấp xuống một góc giả kia đi cho đến khi s a luân s á t xuất hiện cậu hãy đốt lửa và bó d ơ m sau đó cầm bó d ơ m ấy lao vào để đốt chùi s a luân s á t ấy đi tuy rằng sùng a phú trong bụng rất ấm ức nhưng mà vì muốn chứng minh bản thân không phải vì sợ hãi cho nên vẫn ôm bó d ơ m đến chỗ đám giả để nấp chỉ thấy anh ta cúi người xuống chỉ lộ ra đôi mắt đầy tức giật nhìn tôi thế d ù n g nga phú đã hoàn toàn nghe theo ý của tôi tôi thở phào nhẹ nhõm tôi tìm đến một hòn đá dưới chân núi và ngồi xuống Chờ đ ợ i x a luân sát xuất hiện thời gian c h ầ m c h ầ m trôi qua đêm càng ngày càng khuya toàn bộ b à n nậm xế đã không còn nhìn thấy một bóng đen nào còn sáng nữa xung quanh chúng tôi ngoại trừ tiếng ếch kêu tiếng dế gáy di di thi thoảng đan sen mấy tiếng cú kêu đến r ợ n người trong đêm khuya thành vắng chẳng có con vật nào biết được lúc này còn có thêm hai con người đang chờ đợi cuối cùng thì giờ tí cũng đến đúng lúc đó tôi bất chợt ngủ gật thốt nhiên từ phía ngọn núi sau lưng của tôi bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu vù vù tôi giật mình kinh sợ đầu óc của tôi lập tức hoàn toàn tỉnh táo trong lòng nghĩ rốt cuộc cái thứ sắt vật kia đến rồi lúc này sùng a phú đang ngồi chờ đợi dưới ruộng không cảm thấy có cái gì đó đang tới anh ta liền g i ò n g tay lên lắng nghe cái tiếng vù vù đang từ phía xa vọng lại không chỉ có mình sùng a phú ngay cả đến những con ếch đang kêu ộp ọp ngoài kia cũng câm mặt bên tai của tôi ngoại trừ tiếng kêu vù vù kia bốn xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh tôi không đứng dậy mà vẫn ngồi bất động trên hòn đá đôi mắt chăm chú n h ì n vào ngọn núi phía sau lưng của tôi tiếng kêu vù vù mỗi lúc một gần hướng thẳng đến phía chúng tôi h i ệ n nhiên tôi có thể cảm nhận được nó đang đến với tốc độ cực nhanh không đến năm giây sau từ phía trong rừng phát ra một tiếng vù liền theo đó là một cái bóng đen x ì cái thứ vật đó mang theo một luồng khí rất mạnh từ ngọn núi phía sau lưng của tôi lao nhanh xuống ruộng tôi chăm chú quan sát cái vật kia phải to bằng cái bánh xe bò có hình dạng tròn tròn nó lao nhanh xuống ruộng xong thì không tiếp tục chuyển động nữa mà nó chỉ dừng lại cách mặt đất khoảng năm mươi cm và tiếp tục quay tròn nếu như không phải tôi đã quá quen với những thứ quỷ quái âm hồn nhất định tôi sẽ bị cái thứ sắt vật này làm cho sợ chết khiếp tôi ngẫm nghĩ đã quá nửa đêm rồi đột nhiên từ trên núi xuất hiện cái thứ quỷ quái này thử hỏi ai mà không sợ hãi ngay cả đến sùng a phú mặc dù đã uống rất nhiều rượu nhưng cũng không ngoại lệ nhìn thấy cái thứ sắt vật đó đang quay tròn ở trước mắt anh ta sợ đến thóp tim mười phần d i ì u trong người anh ta cũng đã tỉnh lại đến bảy anh ta sợ đến suýt nữa thì hét lớn có điều may mà anh ta còn chưa nhảy ra nếu không xe luân sát phát hiện ra anh ta vậy thì kết cục dành cho anh ta cũng giống như cha anh mà thôi sùng Á phú sợ hãi đưa ánh mắt thất thần nhìn xe luân sát đang quay tròn ở trước mắt tôi biết lúc này sùng Á phú nhất định đang rất sợ hãi khi sùng Á phú đưa mắt nhìn sang tôi tôi vội vàng nhếch mép lên cười khinh bì tỏ vẻ coi thường sống a phú t h ì tôi cười đều anh ta như vậy anh ta đành cắn răng tiếp tục ngồi xuống sau đó móc từ trong túi ra một chiếc bật lửa chuẩn bị châm lửa và bó d ơ m thế nhưng không biết vì anh ta quá khẩn trương hay do quá sợ hãi lúng túng mất một lúc lâu anh ta mới có thể châm được lửa nhìn thấy bộ dạng của anh ta như vậy đến tôi cũng cảm thấy khẩn trương chẳng ai có thể biết được xe luân sắt sẽ dừng ở đó bao lâu v ậ n nhất nếu đó chỉ dừng lại ở vài giây rồi bay mất như vậy đành phải chờ đến tối mai hay sao t u i ê n nói rằng sang ngày mai vẫn còn cơ hội thế nhưng bệnh tình của lão sùng đành phải để sang ngày mai trong lòng của tôi vô cùng sốt ruột trong miệng tôi không ngừng thúc giục mau mau lên mau một chút cứ như vậy phải mất đến vài phút cuối cùng sùng á phú đã đốt được bó d ơ m lên thấy bó d ơ m bùng cháy thế nhưng sùng á phú vẫn chưa vội vàng lao lên ngay sùng á phú nhắm mắt hít một hơi thật dài giống như đang lấy quyết tâm vậy đương nhiên sau khi anh ta mở mắt ra anh ta liền vùng dậy sau đó nhắm thẳng hướng s a luân sát mà s ô n g đến tuy nói rằng s a luân sát là do khí tích tụ lại mà thành thế nhưng nó không giống như những thứ sát khí khác nó thuộc về một loại luân truyền nếu như bạn cho rằng nó là một loại khí thể được hình thành cũng được nếu nói là nó do một thực thể mà hình thành cũng không sai nguyên nhân là nó thuộc về mộc mộc thì k ỵ h ỏ a nếu gặp hòa sẽ bị phá đ ể cũng chính là nguyên nhân mà tôi bảo sùng a phú mang theo một bó d ơ m ngồi đốt lên để công kích nó vốn dưới sùng a phú cách xa luân sắt rất gần cho nên ngay sau khi xa luân sắt còn chưa kịp phản ứng thì sùng a phú với bó d ơ m đang cháy rừng rực đã áp sát đến bên cạnh xa luân sắt thuộc m ộ c cho nên gặp lửa liền bén cháy cho nên gặp lửa liền bén chỉ trong nháy mắt xa luân sắt đã bốc cháy rừng rực cảnh tượng nhìn thấy trông rất khủng bố nói ra cũng lạ san luân sắt không phải là người lại cũng không phải là quỷ thế nhưng khi bị cháy nó phát ra những tiếng u u nghe rất ghê rợn trong đêm khuya thành vắng tiếng kêu của nó vô cùng thê lương và rùng rợn khiến cho ai nghe thấy cũng đều phải dựng tóc gáy nổi hết cả da gà như thế san luân sắt đã bị bốc cháy thế là tôi vội vàng chạy đến chỗ sùng a phú và vội vàng hét lên sùng a phú cậu còn đứng n g â y ngốc trước đó làm gì mau tránh l ạ cho tôi không biết do vì sùng a phú sợ hãi hay sao hình như căn bản anh ta không hề nghe thấy tiếng của tôi chỉ ngay ngốc đứng nhìn s a luân sắt cháy anh ta đứng dưới ruộng mà mặt tái mét người không ngừng run lên cầm cập thế anh ta như vậy không nghe được tiếng của tôi trong lòng tôi vô cùng lo lắng t ô i nói là s a luân sắt đã bốc cháy thế nhưng chỉ có chờ mới biết được nó còn lực sát thương người nữa không thế nên tôi vội vàng lao tới vừa chạy vừa hét lớn sùng á a phú chạy mau đi thế nhưng bất luận là tôi gọi s ú n g á phú p thế nào anh ta cũng không nghe thấy đúng lúc mà tôi chạy gần đến chỗ sắt của anh ta xe luân sắt lúc này đang cháy bùng bùng đột nhiên nó bốc lên cao sau đó nhắm thẳng hứng s ú n g á phú p mà lao đến nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm trên tay của tôi như sắp rụng rời trong lòng tôi thầm nghĩ không xong rồi đồng thời tôi thấy s ú n g á phú p đã bị xe luân sắt đánh trúng bay ra một mảnh ruộng khác để lại một q u ầ n lửa ở trên mặt ruộng khi s ú n g á phú bị đánh văng ra ruộng s a luân sắt bỗng nổ đụng một cái để lại một q u ầ n lửa bắn tung tóe trên mặt ruộng tiếp theo đó nó liền biến mất giống như nó chưa hề tồn tại thế nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để quan sát tôi vội vàng chạy đến chỗ s ú n g á phú đưa tay dìu anh ta dậy sau đó sở mũi may quá s ú n g á phú vẫn còn thở tôi vác s ú n g á phú đến con đường nhỏ dưới chân núi lúc này tôi mới chăm chú quan sát anh ta chỉ thấy lúc này khuôn mặt của anh ta x i n h như tàu lá chuối giữa hai mi tâm hiện lên một quầng đen hơi thở trên người anh ta yếu ớt tôi lấy tay ấn vào nhân trung của anh ta một lát thì anh ta mới tỉnh lại anh ta nói với tôi bằng một giọng yếu ớt đại sư cái thứ sát vật đó còn không xong rồi nó đã bị cậu tiêu diệt rồi đó nói xong những lời này tôi nhìn anh ta rồi nói tiếp bây giờ bộ dạng của cậu ra thế i t này rồi thế còn cái vụ cá cược giữa chúng ta thì sao s o n g a phú lắc đầu không thèm để ý đến tôi anh ta chỉ thở dài rồi nói chỉ cần cha tôi không việc gì là tốt rồi nói thật lúc này tuy rằng a phú đã tỉnh song anh ta vẫn còn yêu đến mức không đứng lên nổi thế nên tôi đành phải cõng anh ta về nhà chỉ khổ cho thân tôi phải cõng thân hình to lớn bước những bước thấp bước cao đi trên con đường đá gồ ghề để trở về nhà rất vất vả mới cõng được sùng a phú trở về tiểu hồng và cha của cô đứng đón ở ngoài cửa có điều cha của tiểu hồng đang ngồi trên ghế với chiếc gậy c h ố n g ở trên tay việc lão sùng đã sớm tỉnh lại tôi đã từng dự đoán bởi vì lão sùng chỉ bị chúng sát khí chứ thân thể ông ta không hề bị thương cho nên khi chúng tôi phát được s a luân sát tự nhiên lão sùng cũng sẽ hồi tỉnh lại chỉ là tôi không ngờ tới là sau khi lão sùng tỉnh lại dương khí trên người của lão sùng vẫn còn rất yếu thế nhưng lão ta vẫn cố gắng ra cửa đón tôi hai cha con họ thấy chúng tôi trở về lão sùng cố gắng đứng dậy lão chống gậy quay sang nói với tiểu hồng tiểu hồng mau mau đi giúp đại sư vâng tiểu hồng liền đáp một tiếng sau đó vội vàng chạy về phía chúng tôi tôi đặt sùng a phú xuống đất sau đó tiểu hồng liền đỡ lấy rồi cõng sùng a phú vào trong nhà tôi vốn định tiếp tục cõng sùng a phú vào trong nhà nhưng thấy tiểu hồng ra tiếp ứng nói thật lúc này tôi đã kiệt sức rồi cho nên tôi liền đưa s ú n g a phú cho tiểu hồng tiểu hồng vốn là con nhà nông cho nên cô ta cũng rất khỏe cô ta cõng s ú n g a phú đi băng băng vào trong nhà đại sư mau mau vào nhà đi lão sùng đưa tay mời tôi vào trong nhà sau đó chắp hai tay cúi người kính lễ với tôi rồi nói cảm ơn đại sư đã cứu mạng nếu như tôi không gặp được đại sư cái mạng già này của tôi chắc đã xong rồi ông không cần phải đa lễ như vậy đây đều là duyên phận nếu như đã cho tôi gặp thấy nhất định tôi sẽ ra tay cứu giúp tôi vội vàng đưa tay rìu ló sùng đứng dậy kỳ thực những lời tôi nói hoàn toàn không hề khách sáo cuộc đời mỗi một con người đều tuân theo vận mệnh sắp đặt sẵn nếu có lúc được gặp quý nhân a á sẽ có lúc phải gặp tiểu nhân khi gặp kiếp số gặp được quý nhân ra tay tương trở đ ể cũng là do vận khí của ông ta còn tôi thì đơn thuần chỉ là tích thêm cho mình một chút â m đức mà thôi nói ra thì cũng rất kỳ quái xe luân s á t vừa bị phá không lâu vết bánh xe trên mặt của lão sùng ngay lập tức biến mất tuy rằng nếu mà quan sát kỹ thì vẫn còn thấy dấu vết mờ mờ hình hoa văn của bánh xe thế nhưng so với hình dạng khuôn mặt của lão sùng lúc trước thì đã là quá tốt rồi lão sùng cảm kích rồi nói đại sư được k h á c h sáo ơn cứu mạng của đại sư gia đình chúng tôi luôn khắc cốt ghi tầm tuy chỉ cười rồi không đáp lúc này sùng Á phú đang nằm ở trên giường cũng đang động đậy mắt trong miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó xem ra sự bực tức trong lòng của anh ta vẫn còn một chút phải cũng không thể trách anh ta được ai bảo lúc trước tôi đã đối xử với anh ta như vậy tiểu hồng đang đứng bên cạnh của sùng Á phú có lẽ cô cũng nghe được những lời sùng Á phú nói thế nên tiểu hồng tức giận nói anh sao anh lại nói như vậy nếu như không có đại sư ra tay cứu mạng liệu anh có còn được sống hay không em nói nghiêm trọng quá rồi anh chỉ nói là vị đại sư này tính tình quá cổ quái chứ con nói đại sư không phải là ân nhân cứu mạng của xác đ ị n h chúng ta đâu việc này có liên quan đến tính mạng của anh mà sùng a phú oán thắn nói lúc này lão sùng nghe được mẩu đối thoại của hai anh em thế là lão sùng câu mày quắt sùng a phú sùng a phú con đang nói linh tinh cái gì vậy cha cảnh cáo con nếu như con còn nói năng linh tinh nữa ta sẽ không thèm nhìn mặt con đấy đâu sùng a phú thích cha của mình tức giận như vậy thế là anh ta đành ngậm miệng không nói gì nữa mắng xong sùng a phú lão sùng vội vàng quay đầu tỏ ý xin lỗi đại sư đứa con tôi bình thường rất thẳng thắn tuyển không phải là loại người phóng ân bội nghĩa có thể hôm nay đầu óc của nó không được tỉnh táo cho nên mới ăn nói như vậy mong đại sư đừng có chấp không đâu tôi bật cười sảng khoái sau đó nói kể t h ậ t việc này không thể trách sùng a phú được đây đều là chuyện hiểu lầm nếu có oán trách thì cần phải oán trách tôi h sao vậy à nhất thời lão sùng tỏ ra nghi hoặc sau đó lão đưa mắt nhìn sang tiểu hồng tiểu hồng gật đầu nói chuyện là như thế này đại sư vì cố ép cho anh trai uống rượu sau đó c ố ý mắng anh trai nổi g i ậ n có điều đại sư nói như thế sẽ tốt hơn đối với anh trai nguyên nhân thì tại sao đại sư chưa có giải thích cho con thế nhưng con biết đại sư c ố ý làm như vậy chắc phải có nguyên do sao lại nói mắng c h ỉ anh là tốt cho anh được sùng á phú trong lòng chư a phục lẩm bẩm nói đầu ngốc kia câm miệng lại cho ta lão sùng trượt mắt lên quắt sùng a phú sau đó ông ta liền vứt cây gậy quỳ xuống trước mặt của tôi cảm kích đại sư đại sư đã khổ nhọc vì đứa con của tôi rồi tôi xin thay mặt nó để cảm ơn đại sư lão sùng xin ông hãy đứng dậy nếu tôi không làm cho sùng a phú như vậy sẽ không bảo toàn được tính mạng tôi vội vàng đi nhặt lại cây gậy sau đó đỡ lão sùng đứng dậy tôi nghĩ chắc lão sùng cũng đã hiểu được dụng ý của tôi thế nhưng sùng a phú đứng bên cạnh vẫn còn hậm hực căn bản vẫn chưa hiểu được ý đồ của tôi anh ta nghi hoặc hỏi đại sư cố tình ép tôi uống rượu say xe đó còn nặng lời mắng n h í c tôi r ố t cuộc là có liên quan gì đến tính mạng của tôi đấy lão sùng lần này thực sự đã tức giận thấy sùng a phú vẫn còn nói năng linh tinh cho nên ông ta liền cầm cây gậy ném về phía sùng a phú đồng thời lấy tay chỉ vào mặt sùng a phú rồi nói được con lừa n g u ngốc kia mày không có óc sao đại sư ép cho mày uống rượu là để cho mày tăng thêm lòng can đảm mắng nhức mày là để cho mày tức giận dương hòa trong người sẽ tăng lên nếu như đại sư không phải khổ tâm dụng kế liệu hôm nay mày còn vác được cái sắc với nhàn nữa không lúc này sùng phú như tỉnh hẳn rượu nghe thấy lời cha của mình giải thích như vậy ngẫm đi một lát sùng á phú liền hiểu ra ngay thế là anh ta vội vàng quỳ dạp xuống đất nói với tôi đại sư tôi tôi xin lỗi đại sư đại sư đã dụng tâm đối với tôi như vậy thế mà ngược lại tôi lại còn hiểu nhầm đại sư tôi thật là quá hổ đồ rồi thế sùng a phú đã bị trọng thương như vậy lúc này còn đang nằm bỏ ở dưới đất việc này khiến tôi rất hốt hoảng thế là tôi vội vàng chạy tới đỡ sùng a phú dậy tôi cười rồi nói ai không cần phải như vậy biết là hiểu lầm là được, được rồi đương nhiên tôi không trách cứ gì sùng a phú thế nhưng sùng a phú vẫn luôn tự trách mình sau khi tôi đỡ anh ta dậy trên khuôn mặt của anh ta vẫn giản d ụ i nước mắt tuy rằng lão sùng cầm chiếc gậy ném sùng a phú thế nhưng lão vẫn quan tâm đến sức khỏe của sùng a phú t h ì tôi không trách móc gì hắn ta lão sùng liền hỏi đại sư tình trạng bi thương của sùng a phú có nguy hiểm không ạ tôi cười rồi đáp lại không sao cả hiện tại chỉ là dương khí trong người của anh ta vẫn còn đang rất yếu chỉ cần nghỉ ngơi khoảng chục ngày là tự nhiên s ẽ khỏe lại nghe tôi nói như vậy lão sùng tỏ ra yên tâm nét mặt của ông ta trở nên vui mừng miệng không ngừng nói vậy thì tốt rồi cảm ơn đại sư tôi cùng với lão sùng trò chuyện hồi lâu còn tiểu hồng tranh thủ đi làm bữa đêm tuy rằng bữa ăn đêm chỉ là mấy quả trứng gà ở nông thôn không giống như ngoài thành phố người nông thôn không có bữa ăn đêm bởi vì ở đây không có những hoạt động vui chơi về đêm cho nên chỉ chín giờ tối là mọi người đã tắt đèn đi ngủ ăn đêm xong tiểu hồng đi chuẩn bị chỗ cho tôi nghỉ ngơi trên chiếc giường đã phủ một chiếc chăn mới tinh tôi biết đây là tiểu hồng đặc biệt thay mới cho tôi chắc cô sợ tôi ngủ không quen Do vì đã quá nửa đêm cho nên vừa nằm xuống giường tôi liền t i ế p đi cho đến khi tôi thức dậy lúc này đã là tám giờ sáng may mà hôm qua tôi ngủ muộn cho nên tôi mới thức dậy muộn nếu không sẽ cảm thấy rất mất mặt ăn sáng xong tôi cáo từ ba cha con họ sùng để lên đường khi đi ra đến c ầ m lão sùng đưa cho tôi một gói giấy tôi mở ra xem thấy bên trong là một s ớ p tiền toàn mệnh giá một trăm nghìn đồng lẽ nào tôi không hiểu tôi vội vàng trả lại gói giấy nói t h ư n g tôi không phải là khách khí mà thực sự tôi không thiếu tiền r a c ạ n h nhà lão sùng không phải là khá g i à vì người nông dân kiếm được đồng tiền rất vất vả làm sao tôi đành lòng cầm cho được nhưng mà lão sùng không chịu lão vẫn kiên quyết bắt tôi phải nhận lão liền nói đại sư gia đình tôi không biết báo đáp đại sư thế nào cả có một chút tiền này đại sư nhất định phải nhận lấy nếu không chúng tôi cảm thấy rất áy náy không được tiền này tôi nhất quyết không nhận nói t h ậ t với ông tôi s ợ dĩ cứu ông hoàn toàn là hành thiện tích đức nếu như ông muốn cảm ơn tôi tôi hy vọng về sau ông hãy làm nhiều việc thiện hơn nữa nhưng vậy mới không uổng phí công ty cứu ông lần này nói xong tôi nhét gói tiền vào trong tay của lão sùng sao c ầ u không còn cách nào để ép tôi nhận gói tiền lão sùng chỉ thở dài rồi nói đại sư quả là một thiện nhân gia đình tôi mới gặp được quý nhân như đại sư t h ậ t là phúc khí của gia đình tôi tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời giáo huấn của đại sư sẽ tích cực làm thiện sự để báo đáp ân đức của đại sư thế lão sùng đã hiểu được ý tứ của tôi trong lòng tôi rất vui mừng sau cùng dưới sự đưa t i ế n của ba cha con họ s ù n g tôi bắt đầu bước chân lên đường tiểu hồng còn đưa cho tôi mấy quả trứng gà đã luộc chín để tôi làm lưng khô ăn trên đường tôi không từ chối mà vui vẻ nhận lấy cầm lấy túi trứng tôi lại bước trên con đường tiến về phía trước